mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, công cuộc chiêu nạp người tài luôn được Phùng Trại Chủ quan tâm. Ngoài Đỗ Anh Doãn và Vũ Khánh, thì Bùa Phá Giang và hai anh em là Đoàn Phương, Đặng Siêu cũng được Phùng Trại Chủ tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Bồ Phá Giang có tài thao lược và sức khỏe hơn người, chính vì vậy mà hiệp sĩ họ Bồ đã cùng với Đoàn Phương và Đặng Siêu về đất Hoan Châu và Diễn Châu để hàng phục voi rừng, thành lập đội tượng binh hùng mạnh. Đây cũng là yêu cầu cấp bách luôn được Phùng Trại Chủ quan tâm. Đội tượng binh sẽ là mũi tấn công quan trọng. Việc đánh đuổi giặc phương Bắc Trong khi ấy Đoàn Phương và Đặng Siêu Lại là người của đất Hoan Châu Nên khi được giao nhiệm vụ Tài chính mảnh đất mình sinh ra Họ có thuận lợi vô cùng Người cháu gọi Đoàn Phương là Bá Đã giúp ông tập hợp hàng trăm trai tráng trong vùng Với vũ khí đi săn trình tề Chỉ chờ Đoàn Phương có lời Là họ sẵn sàng tham gia vào cuộc sàn lớn Năm ấy, lũ voi rừng gom đàn đến cả trăm con. Cuộc săn tùy vất vả, nhưng đổi lại họ đã nhanh chóng thuần phục được đàn voi rừng quý hiếm. Đây cũng là chiến công đầu tiên của anh em Đoàn Phương và Đặng Siêu. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khải. Khi mọi người chấn tĩnh được, cũng là lúc cảnh kinh hoàng bày ra trước mắt. Hai khối thịt xương khổng lồ như đã hòa lẫn vào làm một. Cặp ngà của con bạch tượng cắm thẳng, ngập lút sâu trong một bên cổ họng địch thủ. Hai chiếc vòi xoắn chặt vào nhau đang dò máu. Cặp mắt xanh rợn của con voi rừng mở chừng chừng. Nó đã lĩnh chọn hai đòn sấm xét trong khoảnh khắc. Mọi người ai nấy kinh hoàng thắng phục thần lực của bồ phá giang tàng đá khổng lồ phải đến ba bốn người thêm đã giáng chúng một bên mảng tang khiến con voi rừng đầu đàn loạn trạo tối tăm mặt mũi không còn nhìn thấy gì phía trước cũng là lúc cặp ngà sát tù xuyên thấu tim gan nó nó đổ vật sang một bên mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra chính con bạch tượng cũng không ngờ là nó lại có thể thoát chết trong gang tức nhờ thần lực của người tráng sĩ máu me be bé bét mà bốn chân vẫn chói thẳng ghim cứng địch thủ xuống mặt đất rừng. Con voi rừng khổng lồ đã chấm hết cuộc đời mình một cách oai hùng và bi tráng. Lũ voi nhà voi rừng hai bên lần đầu tiên chứng kiến cảnh ác đấu một mất một còn khiến chúng không khỏi hãi hùng, nhất là đám voi rừng khi đã mất thủ lĩnh đồng nghĩa với việc mất phương hướng đang lùng bùng có ý tháo lui. Nhận rõ thời cơ đã đến. Đặng lão trượng thét lớn. Anh em lập tức ném pháo tay dồn đàn voi và thung lũng mau lên. Đoàn thợ săn như bừng tỉnh, ném ào ào những quả pháo về phía trước. Tiếng nổ huỳnh hoàng lại rộ lên. Đàn voi rừng đã mất phương hướng, lại bị lửa khói và tiếng nổ thị uy. Chúng hoảng sợ quay đầu chạy về phía thung lũng. Mấy chục thớt voi gầm vang, truy cản phía sau. Khi đàn voi rừng đã chạy qua miệng phễu của thung lũng cô sầu, Cũng là lúc đoàn lão trưởng rút lên những tiếng tù và hiệu lệnh tạm dừng cuộc dồn đuổi. Mở màn cuộc săn như thế đã đạt mục đích. Mùa săn năm nay chắc chắn sẽ thắng lớn. Lũ voi rừng trong thung lũng cô sầu khoảng tuần trăng nữa sẽ bị hai phường săn bắt gọn. Hai bên là vách đá, hai đầu đã bị chốt chặn, thức ăn nước uống không có thì việc hàng phục đám voi rừng sẽ trở nên thuận lợi. Âu cũng là trời giúp Phùng trại chủ sớm có đội tượng binh vậy. Lại nói chuyện Phùng Hạp Khanh trở lại đường lâm. Sau một tuần đàm đạo cùng Phan Đường tiên sinh ở đền, khi chén rượu, khi cuộc cờ, cởi mở tâm tư cùng khắp chuyện Đông Tây Kim Cổ, Phùng Hạp Khanh ngày càng tỏ ra kính trọng và cảm phục kiến văn cùng đạo đức, tính cách của Phan Đường. Mới hay, người có thực học thực tài trong thiên hạ vẫn còn nhiều lắm. Cây thú phiêu giật, tiêu sái gió trăng của các ẩn sĩ cũng thật khác người. Phùng trại chủ tự nghĩ sau này nếu khởi sự, nhất định phải mời bằng được Phan Tiên Sinh xuất hành đến nơi màn trướng để liệu việc quân cơ. Hôm bị diện chia tay, trại chủ Phùng Hạp Khanh xúc động nói. Phùng mỗ có một thỉnh cầu này, không hiểu Phan tiên sinh có chấp thuận cho Trăng. Phan đường cung kính thăng thả đáp. Xin Phùng huynh cứ dạy, tiểu đệ đã biết được tâm tư và chí hướng của huynh, làm điều gì cũng vì dân vì nước. Hiểm vì được gặp hiền huynh hơi muộn, nhưng cũng là lẽ trời phải vậy. Ý huynh định gửi Phùng công tử để tiểu đệ kèm cặp đôi chút về kiến văn Trăng. Đệ nào dám tử nan. Hơn nữa, việc được gần gũi với Phùng Công Tử cũng là một kỳ duyên vậy. Phùng Hạp Khanh cười lớn. Thật chẳng có gì giấu được hiền đệ. Ta thực muốn tiểu điệt bái đệ làm thầy. Công phấn tuy tư chất thông minh, sức khỏe hơn người, võ nghệ cũng biết đôi chút. Nhưng kiến văn còn nhiều khiếm khuyết lắm. Ta muốn đệ lưu tâm dăn dạy giúp Việc cũng đã gấp, chẳng nói ra hiền đệ cũng nắm được thời cuộc theo tin tức ta nắm được giặc biển cha và đang dậm dịch khởi binh đánh tống bình cha còn trường thuận trương bá nghi cũng đang gấp rút đắp la thành dường như chúng cũng biết được điều này nên mấy năm nay mới nhắm mắt làm ngơ chuyện của ta nếu hai bên giặc kia đánh nhau tất nào bình tổn tướng chẳng giấu gì hiền đệ ta cũng đang cho sẻ gỗ đóng thuyền gây dựng đội thủy quân cùng với việc nhờ cậy các phường săn vùng hoan châu diễn châu trưng tập voi ngựa thành lập đội tượng binh. Tiểu đệ Bồ Phán Giang hiện đang ở trong ấy cùng với các lão trưởng, vốn từng chiến đấu cùng ta thời Mai Tiên đế, vạn nhất can qua xảy ra, đội tượng binh sẽ là mũi tiến công bất ngờ là thần lực trong công cuộc đuổi giặc Bắc. Nhưng ta vẫn còn một mối lo nữa, liệu tiểu đệ có biết được chăng? Phan Đường nghiêm nét mặt, nắm tay Phùng Hạp Khanh, xúc động nói: Cảm ơn Hiền Huynh đã tin tưởng đệ mà cho biết việc quân cơ. Huynh thật lúc nào cũng hết lòng với Giang Sơn xã Tắc. Việc trăm dân mở đất đóng thuyền tích lương trưng tập tượng binh của Huynh thật là đại kế lâu dài. Chờ phục thời cơ lũ kia tàn sát lẫn nhau. Sau đó Huynh khởi sự cũng là ý trời vậy. Mối lo trong lòng Huynh, tiểu đệ mạo muội đoán rằng Huynh vẫn còn lo lắng viện binh của giặc Bắc sẽ tràn sang đàn áp dân ta. Đường triều tuy nội loạn chỉ trong sớm tối, nhưng chúng vẫn còn nhiều tướng giỏi, và các tiết độ sứ vùng biên giới sắp với ta luôn lằm le thôn tính. Chẳng phải chúng chung trinh gì với vua chúa, mà thực ra chúng chỉ mong cướp được đất đai càng nhiều càng tốt để sưng hùng sưng bá mà thôi. Nhưng Hiền Huynh cũng phải thấy rằng, không phải dễ gì chúng tụ tập điều động được đạo quân hàng vạn người mà không có chiếu chỉ của vua đường. Từ khi các tiết độ sứ hưng binh đánh lẫn nhau, xưng hùng xưng bá, vua đường rất ít khi hạ chiếu chỉ hành binh cho các đạo quân. Và chăng, giặc Bắc vốn luôn ngán ngại thủy thổ phương Nam, chúng chán cảnh một đi không trở lại của quan quân các triều đại. Nên khi được cử đi trinh phạt phương Nam thì tinh thần chiến đấu đều sút kém đến ba bốn phần vậy. Việc hiền huynh lo chúng xua binh sang e là rất khó xảy ra. Trừ khi cha con Trương Bá Nghi thất thủ thì đường chiều mới khởi binh vậy. Phùng Hạp Khanh nhìn người hiền sĩ, giọng xúc động. Hiền đệ quả là biết tận gan ruột của ta. Cái mà ta lo nhất không phải là đuổi lũ giặc bắc về nước, mà là sau khi đuổi được chúng, phải dứt được việc binh đao. Nhân dân an hưởng thái bình mới là ý chí của Phùng Mỗ. Việc này chắc chắn sau này phải nhờ hiền đệ chủ trương cho mải mường tượng về câu chuyện với phan đường thuyền cập bến nơi cửa rừng cấm lúc nào mà phùng trại chủ vẫn không biết thấy phùng trại chủ suy tư vũ khánh cũng không dám tự tiện đánh động phải một lúc lâu vũ tráng sĩ mới cất tiếng bẩm phùng trại chủ chúng ta đã trở về đường lâm rồi mời trại chủ rời thuyền kẻo tối à. phùng Hạp khanh sực tình bước khỏi mũi thuyền thân thiện nhìn vũ khánh và mấy tráng đinh rồi nói, vũ hiền đệ cho anh em nghỉ sớm đi, rồi theo ta lên sảnh bàn chuyện. đường lâm những ngày này như lặng lẽ hơn, từ khi trại chủ xuôi về phía đông tìm gặp phan tiên sinh, lão trưởng đỗ anh soạn vẫn miệt mài ngày đêm trông nom các công tử và lũ gia đình. đã chuẩn bị vào vụ gặt, những thảm lúa ruộng bậc thang đang chín vàng, từng vạt sắn, chè, củ cải đậu đỗ trải tít tắp đến tận trên rừng cấm. Cuối năm ngoái theo lệnh vùng trại chủ gia đình đã ngược sông lên tận mạn thượng du khai khẩn trồng cấy. Đất mới vỡ hoang cây cỏ hoa màu tươi tốt lạ thường. Năm nay chắc phải cho dựng thêm mấy gian nhà kho để chứa sản vật và thóc gạo. Luôn mấy hôm lão trưởng Đỗ Anh Soạn thấy bồn chồn bứt rứt, chắc vùng trại chủ đang trên đường trở lại đường lâm. Khi thấy đoàn người mới ở nơi đầu dốc, Đỗ Anh Xoãn đã vội chạy ra đón. Nhìn thấy lão trưởng tuổi tác đã cao mà vẫn không quản gió xương trông non mọi việc. Phùng Hạp Khanh dào bước về phía Đỗ Anh Xoãn, rất xúc động, nói. Sao Hiển Huynh ra tận đây đón đệ làm gì? Huynh lớn tuổi rồi, tấm thân nên bảo trọng. Đỗ Anh Xoãn cười rung tròm sâu bạc, nói. Hà hà! Lão đoán thể nào hôm nay trại chủ cũng về, nhưng cũng chỉ nhắc gia nhân là có khách thôi. Người cần bảo trọng nhất lúc này là Phùng trại chủ. Ta xem ra sức lực năm nay cũng rút kém rồi, luôn mấy hôm trở trời xương cốt ọp ẹp khó chịu lắm. À, mà công tử trưởng sao không về cùng trại chủ? Phùng Học Khanh nhìn vị hiền huynh, nói Mai đệ phải bốc cho huynh mấy thang thuốc gia truyền mới được. Chuyện chuyến đi của tiểu đệ dài lắm, đúng là đã gặp được hiền sĩ. Không kịp bàn với huynh, ta đã phạm phép gửi công phấn để nó bái danh sư rồi. Mọi việc ở nhà có gì biến động không? Vũ Khánh lặng lẽ đi theo sau, ngay câu chuyện của hai người. Dọc đường về đường lâm, Vũ Khánh đã nghĩ tới việc mùa màng bội thu và có chủ ý sẽ thưa bẩm việc dựng thêm mấy gian nhà kho nơi núi cấm để tích trữ lương thảo. Lão trưởng đỗ anh soãn, thong thả, đáp. Cũng không có biến động gì lớn. Ngu huynh đang cho chuẩn bị thu hoạch mùa màng, lượng thảo một phần chữ trong sân. Nếu phùng trại chủ đồng ý, ta sẽ cho dựng thêm nhà chứa trong núi cấm. Hôm trước, có mấy chục lưu dân miền Thượng Du do lở đất mà trôi mất nhà cửa. Đến đây xin tá túc, ta đã mạn phép trại chủ thu xếp nơi ăn ở, chu cấp lương thực và cho họ nửa khu thung lũng bên kia núi cấm để an cư lạc nghiệp. Lúc nào thong tà, họ sẽ đến tạ ơn trại chủ Phùng Ngọc Khanh trượt thấy trong lòng nhói lên Ngài trầm giọng nói Năm nào dân thượng du cũng trôi mất nhà cửa, phiêu sạt về đây Mai kia có thời gian, có khi ta cùng Vũ Khánh về khảo sát một chuyến Xem dân trên đó ăn ở ra sao mới được Hiền huynh xử lý công việc như vậy là phải lắm Nên cấp lương thực cho họ dư giả một chút Nhớ nhắc lũ gia đình, hướng dẫn họ trồng cấy theo kinh nghiệm và thổ nhưỡng ở đây mới có kết quả. Năm nay ta xem sẽ được mùa lớn, việc dựng thêm nhà kho giao cho Vũ Khánh. Nhưng cũng chỉ tích chữ một phần thôi, phần lớn cứ gửi ở trong dân. Dân có của ăn của để mới bền vững gốc cành. Lương thảo phải ở trong dân mới là kế vạn toàn. Đó chính là cái gốc cho việc khởi sự vậy. ra nhà lớn hiện ra trước mắt. Lũ gia nhân và hai tiểu công tử cùng Đỗ Anh Hàn, cháu nội của lão trượng Đỗ Anh Soãn đang đứng ở trong sân. Ai nấy đều tươi cười phấn chấn. Sau bữa cơm ấm cúng đầy áp tiếng cười, bên bàn trà, nơi bộ ghế gỗ đã lên nước bóng loáng. Vũ Khánh lặng lẽ rót trà cho lão trượng và phùng trại chủ. Hương trà bốc lên thơm dịu. Đồi trà luôn mấy năm nay được chăm sóc cẩn thận tiểu đốn công phu đã cho một loại trà thơm ngon hiếm thấy. vùng chạy chủ vẫn nhắc phải lựa loại ngon nhất cùng với các sản vật khác để có dịp thì gửi về Tống Bình cho lũ quan tướng. Ngài thường dặn, điều gì nhịn nhục được thì nhịn nhục đến cùng mới mong mưu được việc lớn. Độ Anh Doãn cũng luôn là người được cắt cử vào công việc biếu xén lụa là sản vật cho lũ quan quân ở Tống Bình. Trả được một tuần, Đỗ Anh Doãn vút tròm dâu trắng như cước, thong thả nói. ngô Huỳnh năm nay cũng đã ngoài 70 rồi, việc sống chết cũng chẳng biết thế nào. Nhưng ta thiết nghĩ, việc khởi sự mà Phùng Trại Chủ âm thầm chuẩn bị, e rằng cũng không thể gấp vội được. Đại kế lâu dài, Phùng Trại Chủ đã có chủ trương và đang có kết quả. Các anh tài trong thiên hạ cũng đã lục tục tìm đến đất đường lâm ta. Ta vẫn biết, Chại chủ có ý chờ thời cơ đột biến mới ra tay để mong tiết kiệm máu xương sĩ tốt ngặt nỗi giặc kia cũng đã bắt đầu đánh hơi và cảnh giác với vùng trại chủ hôm trại chủ cho bắt mấy tên do thám khai thác nhưng không giết mà còn cư xử hậu hĩnh rồi thả chúng về Tống bình mà không thấy lũ quan quân có ý gì khác ta đổ rằng chúng cũng đã biết nhưng tạm thời ém nhẹm đó thôi luôn nửa năm nay cha con Trương Thuận Trương Bá Nghi dốc sức đắp thành là có ý phòng bị giặc biển trà và côn lôn và phùng chạy chủ. Tống Bình là nơi công thủ đều khó nếu côn lôn trà và tập kích cả hai đường thủy bộ. Một khi Tống Bình thất thủ, đường chiều chắc chắn sẽ cử đại binh sang tiếp ứng. Cho nên mấu chốt ở chỗ, chúng ta không thể tập kích Tống Bình trước mà phải để lũ giặc biển ra tay rồi mới dễ bề cho việc khởi sự. Việc này là muôn khó vì phải có cơn cớ gì đó, trà và, côn lôn mới cử binh đánh Tống Bình. Phùng Ngọc Khanh trầm ngâm nhìn vị huynh trưởng đã vóc hạc xương mai, tóc dâu đều bạc trắng mà vẫn ngày đêm lo việc lớn. Bất xác, thấy mình như có điều gì không phải. Một lúc lâu mới lên tiếng. Đỗ Huỳnh phân tích cuộc diện của ta và Tống Bình tưởng không có thể thấu đáo hơn. Năm xưa khi theo Mai Thiên Đế đánh giặc, ta đã từng biết giặc biển Trà Và luôn nhỏ ngó vùng khoan Châu diễn Châu. Chúng còn có dã tâm đánh ra Tống Bình để chiếm nước ta. Mỗi khi các đô hộ sứ An Nam nhu nhược là lập tức bình tướng Trà Và, Côn Lôn theo đường biển vào nước ta cướp bóc. Hẳn sứ Trà Và cũng đã biết được nội tình của Tống Bình, muốn chúng khởi binh có lẽ phải dùng mưu mới được. hiền đệ nghĩ hai kẻ đối địch với nhau tất con người thắng bại. quân trà và tuy kiêu dũng nhưng phải đi xa. nếu đánh lâu ngày tất bại dưới tay cha con trương bá nghi. khi ấy hẳn tống bình sẽ suy kiệt và lơ là vì mới đuổi được sạch cũng là thời cơ để chúng ta tập kích. chỉ lo nếu quân trà và tập kích chớp nhoáng chiếm được tống bình thì đường chiều sẽ xua đại quân sang. Khi ấy, dân ta sẽ rơi vào thảm cảnh nổi ra nấu thịt, cho nên ta chỉ muốn chúng rằng co với nhau càng lâu càng tốt. Không hiểu hiền huynh có đại kế gì không? Vũ Khánh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng châm trà cho phùng trại chủ và đỗ lão trượng. Được gần cũi hai người, Vũ Khánh ngày càng tỏ ra chín chắn, nhất là trong những lúc bàn chuyện quân cơ. Người tráng sĩ ngày càng kính trọng phùng trại chủ. Chạn chủ đã trải qua bao cuộc hưng vong còn mất vẫn điềm tĩnh nung nấu chờ đợi thời cơ. Từ trong giấc ngủ bữa ăn, lúc nào cũng nghĩ đến đuổi giặc Bắc ra khỏi bờ cõi. Bóng ba người im sững lên vách nhà, thi thoảng trao lắc mỗi khi ngọn gió thổi vào cây nến đặt ở gian chính giữa đang bừng cháy. Một lát, lão Trượng họ Đỗ thong thả cất lời, Việc trà và xuất binh trước sau cũng xảy ra, cha con họ trương đang dốc sức thành cao hảo sâu thì cuộc chiến sẵn co là điều chắc chắn. Theo ý Ngu Huynh, hiện đệ nên chuẩn bị một đội tinh binh khoảng 100 tráng sĩ tục trực ở màn trù, đón đường bọn tiến công và do so thám của sứ trà và khi chúng từ cửa biển theo sông Cái và Tống Bình. Bọn này xưa nay cống nạp đều theo đường ấy, chúng vẫn sợ đường bộ dễ gặp thảo khấu và thú dữ Nếu lũ kia vào tiến cống, ta kiến đáo cho tập kích, bắt sống mới có thể thi hành được đại kế. Phùng Hạp Khanh vỗ đét xuống đùi, nói lớn. Diệu kế, diệu kế! Tiểu đệ không ngờ hiền huynh sâu sắc đến vậy. Để hiểu ý đại huynh muốn dùng lũ này vào việc khiêu chiến, điều tiết thời gian theo ý của ta. Vũ Khánh, việc mùa màng kho lẫn năm nay không phải lo liệu nữa. Người kiếp chọn một trăm tráng đinh giỏi bơi lặn. Lặng lẽ về màn chủ mai phục Nên chia thành hai đội Đóng hai bên bờ sông lớn Để khỏi bị sổng mất đoàn tiến cống Chúng mà dễ dàng vào được Tống Bình Là lỡ hết đại kế của ta đấy Phải làm sao thật kín nhẹ Để quan binh Tống Bình không biết Là chúng ta đang ra tay Chỉ độ tuần trăng nữa Mùa con nước lên Chắc chắn đoàn tiến cống và do thám của trà và Sẽ tới Tống Bình Vũ Khánh đứng thẳng người Nghiêm giọng nói Tiểu đệ xin lĩnh mệnh. Nhìn tráng sĩ trẻ văn võ tinh thông, dáng người rắn chắc, cặp mắt tinh anh nhưng điềm tĩnh, trong lòng phùng trại chủ bỗng trào lên một tình cảm khác thường. Ông thầm nghĩ vận nước sau này có thể hưng thuận lên được chính là nhờ những con người trẻ trung này. Tùy theo về với ông chưa lâu, song ông biết tài năng, đức độ của Vũ Khánh không hề thua kém những tướng giỏi của Mai Tiên Đế khi xưa. Cứ nhìn cái cách Vũ Khánh cuốn quyết với công phấn, ông càng thấy tin tưởng chàng trai trẻ. Những trung thần lương tướng xưa nay đều từ dân mà ra chứ đâu. Bất giác, vùng trại chủ đứng dậy, vỗ vỗ vào tấm lưng chắc nịch của chàng trai vùng Ái Châu, nói như nói với chính mình. Ngày ta đuổi được giặc bắc không còn lâu nữa. Lại nói tiếp chuyện cha con Trương Thuận, trương Bá Nghi, Đắp La Thành. Hiểu được tâm ý của cha cũng là xã tâm của chính mình. Trường Bá Nghi cùng bộ tướng không quản ngày đêm đôn đốc vu phèn khẩn trương đắp la thành. Vốn có chút kiến thức về phong thủy, học được từ những ngày còn ở phương Bắc. Trường Bá Nghi dựa trên dấu vết thành cũ cho đắp bốn cửa chính. Cửa thành phía Bắc có ba tầng, trên có địch lâu lớn đặt đại đội quân canh được làm bằng đá sám. Hai cửa đông tây chỉ cho làm những địch lâu nhỏ. Riêng mặt thành phía nam, y cho mở tới 5 cửa đều có đặt trống, chiêng và loa. Đây tuy là mặt phụ nhưng gắn liền với khu dân cư, phù phèn tạp dịch đều đi qua cửa này. Để tiện bề trị nhậm, y cho chốt hai đại đội quân mã thường xuyên theo dõi khám xét, sẵn sàng bắt bớ đàn áp người dân. Mặt chính Bắc, trên luy lâu, y cho đắp thêm một đàn tế lễ để mỗi khi quan quân cử lễ có chỗ quỷ lệ hướng về phương Bắc. Điều này là nhất cử lưỡng tiện, vừa như tỏ lòng trung thành với đường triều, nhằm bịt miệng bọn tấu báo lung tung, vừa là nơi để y ra oai với đám liêu thuộc sở tại. Luôn mấy tháng dòng, việc phu dịch căng thẳng, đám phu phen chỉ lăm le trốn chạy, khiến Trương Bá Nghi không vui. Bản thân y cùng thuộc tướng ngày đêm canh giữ mà chúng vẫn tìm cách đào thoát, thậm chí chúng không hề sợ chết. mới biết Ở cái xứ An Nam này, dân chúng cũng cứng đầu cứng cổ lắm, và địa mạo ở đây cũng phức tạp, đồi chỗ rất khó lường. Có khúc thành theo phương vị ăn ra sát mép sông tô, cư ngày đắt đêm lại lở ùm ùm như có ma quỷ quấy nhiễu. Một hôm, nhân trong người buồn bực, Trương Thuận gọi con đến bảo. Bá nghi con, đêm qua ta nằm mộng thấy một vị thần cầm roi dâu đến đánh vào vai phải của ta. Ta đau như lìa mất cánh tay, mồ hôi táo ra đầm đìa, tỉnh ra mới biết là nằm mơ vậy, không biết là điềm gì, lành giữ còn chưa biết thế nào, còn mau chịu thầy quách đến đoán xem sao. Trương bán Nghi cúi đầu suy nghĩ rồi nói. Chắc luôn mấy tháng đắp thành binh lính phu phen oán thán, bị con giết nhiều quá mà oan hồn cỏ giác của chúng kết lại với nhau, tác oai tác quái, khiến phụ thân mộng mị chăng? Phụ thân tuổi đã cao. Cần bảo trọng, cũng xin người bớt đi cái khoản mỹ nữ để thân thể khang kiện trở lại. còn xin tuân mệnh đi đón thầy quách đến ngay. Trường Thuận ừ ảo Ừ, con đi đi. Lũ gái man gì đúng là lũ mọi như quỷ hút hết sức lực của ta. Lại nữa, ở đây mưa nắng bất thường khiến tâm trí ta nhiều lúc bất an. Con cũng phải giữ mình đấy. Theo mật báo của ta thì lũ giặt cỏ trà và côn lôn năm nay sẽ lại vào cướp phá. Bọn chúng cũng ràn rảo lắm. Cúng tiến chúng, vẫn cúng tiến, mà cướp phá thì vẫn cướp phá, hoành hành, khiến ta càng khó chịu. Bao giờ có binh hùng tướng mạnh, nhất định ta sẽ thân trinh hỏi tội bọn chúng. Con đi đi. Trương Bá Nghi đi rồi, Trương Thuận ngồi xuống chiếc bàn cổ. Trên bàn là tấm địa đồ an nam, chẳng trí những nét gạch xóa. Ở phía góc bàn có tấm địa đồ nhỏ hơn, thể hiện tòa la thành trên giấy bồi mà thủ hạ vừa dâng lên hôm trước. Trường thuận nhìn tấm địa đồ bất giác thở dài. Y chợt nhớ hôm tiễn y đi chấn nhậm phương nam, vua đường ân cần khẩn dụ. vẫn biết người phải đi vào vùng lam sơn trướng khí trăm nghìn khổ cực, nhưng người hãy vì thể diện của chẫm mà yên ổn phương nam. Thời công ngươi lớn lắm đấy. Trẫm vẫn nghe rằng. Anh Nam có nhiều vùng quý địa có thể kết phát tới ngôi thiên tử. Đất ấy giờ này không hiếm gì anh hùng hào kiệt luôn làm cho các triều đại phương Bắc không được ăn ngon ngủ yên, là một mối lo trong lòng chẫm vậy. Này người hãy vì chẫm sang đó lưu tâm tới các mạch đất quý địa, tìm cách chấn trị nó đi. Thời không những người chuyển đời con cháu được phân phong trị nhận, còn là đại kế lâu dài của đường triều ta, cũng là tránh cái họa sau này cho phương Bắc chậm nói ít người phải tự hiểu mà làm trương thuận cứ nhìn mãi vào tấm địa đồ mà còn nghe lời vua vang vẳng đang chìm vào luồng suy tưởng bỗng đâu trương bá nghi dẫn thầy quách viên quan chuyên coi việc chấn trại đã theo cha con họ trương từ buổi đầu sang đất an nam trương thuận dậm đứng lên đang định nói điều gì với thầy quách bỗng lảo đảo ngã sụp luôn xuống Trương Bá Nghi thất kinh, vội chạy lại đỡ Trương Thuận. Cha! Người làm sao vậy? Thầy Quách cũng vội chạy đến dìu Trương Thuận tới chiếc sập gỗ bên phải, đoạn bắt mạch chăm chú lắm. gương mặt thầy Quách thoát trở nên căng thẳng. Thầy đờ đẫn bảo Trương Bá Nghi. Trương Đại Nhân nguy mất. Trương Bá Nghi tâm trí dối bời, vội nói với thầy Quách giọng cầu khẩn. Phụ thân ta thực ra là mắc bệnh gì vậy? Ông là tâm phúc của phụ thân ta, có điều gì ông cứ nói, mọi chuyện còn có ta đây. Thầy Quách trầm ngâm một lúc, đợi cho Trương Thuận đã thêm thiếp sau khi uống thuốc mà thầy luôn mang theo. Rồi khẽ đứng dậy, ra hiệu cho Trương Bá Nghi tới chiếc chàng kỳ góc bên trái, nơi vẫn dùng làm chỗ tiếp khách của Trương Thuận. Hai người nhìn quanh quất mãi, thầy Quách mới nói. Ta không dám giấu tướng quân nữa, quả là chuyện hệ trọng chứ không phải tầm thường. Trường Đại Nhân cha ngài e rằng không còn được lâu nữa, mệnh trời khó cưỡng lắm. Hôm trước, Trương Đại Nhân đã bàn soạn với ta dùng phương cách để chấn trị 17 mạch đất ở vùng này có khí số kết phát sinh ra những bậc tuấn kiệt thần đồng. Đặc biệt là ngôi đất ở phía chính Nam có khí số kết phát đế vương bền vững của vùng đất phương Nam. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng cả tới phương Bắc chúng ta. Hôm phụ thân tướng quân nhậm chức hành binh, hoàng đế tại đường đã gọi ta và Trương đại nhân đặc biệt dặn dò, sang đến đất này, toàn bộ tâm tư của ta và phụ thân ngươi đều đặt cả cho việc đó, nếu không kịp thời trị nhậm nó đi, thời không biết đâu mà lường. Ngay như chính sinh mạng của phụ thân ngươi và ta cũng khó vảng toàn. Làm quan cho đường triều, vốn luôn như nằm ở trên hố khai miệng vực, ngặt nỗi vị thần chủ trì ngôi đất phát tích đế vương ấy là thần sông lớn một vị thần phúc trạch dồi dào lại rất quảng giao ngôi đất lại được dẫn mạch từ núi tổ ba vì có thánh tản viên sơn thay quản nên không dễ gì trị được hôm trước giấu tướng quân trương đại nhân đã cho lập đàn tế thần địch mưu mời vị thần sông về rồi dùng gươm có máu gà chém cho mất thiêng đi chẳng dè phúc trạch của trương tướng quân còn mỏng lại trong lúc Thánh tản viên báo trước cho vị thần sông, nên việc lớn thành ra hỏng cả. Hiện nay, vị thần sông đã quyết định trừng trị chúng ta. Ngay như việc tướng quân dốc sức tắt la thành, cũng chưa biết thành bại ra sao đâu. Trường Đại Nhân từ đó lo nghĩ không yên, mới kết phát thành bệnh trong tâm vậy. Luôn mấy hôm nay, lão phù cũng thường xuyên mộng mị. Vị thần sông đang nổi giận, muốn lấy mạng chúng ta. Việc cũng gấp lắm rồi. Trường Bá Nhi không khỏi kinh động, thúc lên. Thảo nào phụ thân luôn mấy tuần nay toàn tính chuyện hậu sự, thì ra người không muốn họa lớn sáng xuống đầu ta. Tể sứ An Nam chết tiệt này, ta nguyện sẽ giết sạch, đốt sạch. Nếu chúng còn dám chống đối, cả đường chiều nữa đã đưa cha con ta vào nơi lam sơn chứng khí, mà hễ mở miệng tấu xin cái gì đều bị lũ lộng thần gạt sạch. Cha con ta quả tiến cũng không nổi, lùi cũng không xong. Mai kia bọn trà và côn lôn thuận nước thuận gió tiến sang thì chúng ta chỉ còn nước treo cổ tự tận. Thầy Quách, ông vốn nổi tiếng nhiều mưu ma trước quỷ mà thấy cha con ta chết, không cứu hay sao? Lão Quách chợt xuống người trên kỳ khổ, y quá hiểu sự thâm độc tàn bạo của cha con họ Trương. Có lẽ phải dùng mưu mới mong thoát được. Y vờ xuân dạy nói. Trường tướng quân. Thực ra, hùng tâm trắng khí của ngài còn hơn hẳn phụ thân, mà quyền biến cơ mưu cũng ít người sánh kịp vậy. Hôm trước, quả là Trương Đại Nhân cũng hồ đồ mạo phạm thần thánh nên sự thể mới như thế này. Theo ta, ngài cũng đừng nên đau xót quá mà lỡ việc lớn. Phụ thân mất rồi, việc đầu tiên không phải là thương xót theo lối nữ nhi thường tình mà ngài phải mau chóng ổn định cuộc diện đường hoàng chấp chính mới là trí khí của bậc quân tử, khí phách vương giả của họ Trương biết, ngài có điều khó xử. Nhưng còn ta đây, có lẽ nào vô dụng vậy sao? Trường Bá nghi danh mảnh nhìn thầy Quách. Hóa ra, lão thầy địa lý này đã biết đến cả tim đen của cha con y. Việc tháng trước, trường thuận cho làm giả chiếu chỉ của đường triều Tấn Phong. Con y làm trinh nam đại tướng quân và gia tộc họ Trương được đời đời thế tập chức An Nam Đô Hộ Xứ. Họ Quách cũng biết. Y Điểm Nhiên bảo Quách lão tiền bối Mãi mãi là cha mẹ của ta Việc lớn trong thiên hạ Không nhờ vào lão bối thì dựa vào ai Một mai cha ta cưỡi hạc về trời Thì quách lão bối chính là trọng phụ vậy Xem ra Tài làm giả chiếu chỉ của lão bối Lại có lần nữa được thi thố Ta nói như vậy Chẳng hay lão bối có chấp thuận cho không Thầy quách mặt cắt không còn sọt máu Miệng lắp bắp Xin tuần lệnh đại tướng Trương Bá Nghi mặt đanh lại, đôi mắt đầy lòng trắng quăng quắc nhìn về phía trước. Trên kỳ gỗ, thầy quách không dám động cửa, không gian như đặt quánh lại trước mô ma trước quỷ. Cả hai người, mỗi người theo đuổi xã tâm của riêng mình mà không hề hay biết, trên chiếc sập gỗ phía khóc sảnh đường, hồn Trương Thuận đã lìa khỏi xác từ lâu. Vị mệnh quan đường chiều, chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, như vẫn còn muốn tiếp tục gây thù, chuốc oán. Vương mệnh vùng trại chủ Vũ Khánh tuyển chọn trong đám Tráng đinh vùng Đường Lâm 100 người giỏi võ nghệ và bơi lặn, thành lập đội quân chuẩn bị cho việc đón lõng đoàn tiến cống sứ trà và. Vũ Khánh cho sửa soạn bảy chiếc thuyền nhẹ, bên ngoài trông như những chiếc thuyền đánh cá, lặng lẽ nửa đêm rời khỏi Đường Lâm. Theo tính toán của vùng trại chủ, chỉ khoảng cuối tuần trăng, đoàn cống sứ trà và sẽ thuận buồm xuôi nước qua bãi màn Châu trại chủ cũng dặn dò trước tiên hãy đến bàn bạc với phan đường xem có cao kiến gì không. Sau hai đêm lặng lẽ xui dòng đoàn thuyền của Vũ Khánh đã ẩn tàng kín nhẹ nơi cửa sông màn trù. Bảy chiếc thuyền neo đậu ẩn khuất trong lau sậy um tùm. Ngày như lũ chim chóc cũng thảm nhiên như không có chuyện gì. Vùng cửa sông êm đềm, lóc bóc. đang mùa gặt, đám dân chài cũng đã lên bờ hết. Đợi sáng hẳn, Vũ Khánh chọn chiếc thuyền nhỏ cùng hai tráng đinh bơi thẳng về phía căn nhà nhỏ bên lùm nhãn cổ, nơi hôm trước cùng phùng trạng chủ tới ít kiến Phan Tiên Sinh. Bậc đá rêu phong dẫn lên căn nhà gỗ nằm thiêm thiếp bên mép sông. Vừa mới bước chân lên bậc đá đã có tiếng cười sang sàng. Phan Tiên Sinh nhanh nhẹ băng qua hàng hiên tiến về phía Vũ Khánh. Xin chào Vũ Tráng Sĩ! Chắc có việc gì cần kíp mà phùng trại chủ cảm phiền vũ đệ sớm quay lại tệ xá làm vậy. Vũ Khánh vội xào bước tiến lên thi lễ, thấy sắc diện tươi nhuần của Phan Tiên Sinh, Vũ Khánh chợt thấy ấm lòng, khẽ nói. kính chào Phan Tiên Sinh, nhìn sắc diện an khang của Tiên Sinh, chắc hẳn phùng trại chủ ở nơi xa cũng rất vui mừng, quả là tiểu đệ có chút công việc muốn thưa cùng Tiên Sinh. Chẳng hay công tử theo hầu học tiên sinh hai tuần trăng qua, có điều gì sơ xuất khiến tiên sinh phải bận lòng trăng. Phan Đường vừa nhẹ bước trở lại thư phòng cùng Vũ Khánh, vừa ôn tồn phe phẩy chiếc quạt lông trên tay, hồ hởi bảo. Vị công tử trưởng của vùng Gia quả thật là thân đồng. Buổi sớm ta mới mời công tử cùng Phan Lăng Tiểu Đồng vào phía đỉnh trong, thỉnh Phạm Đại Ca ra bàn việc. Chắc tới giờ ngọ, hiền huynh cùng công tử sẽ có mặt ở tệ xá đây. Vũ hiền đệ, phùng trại chủ, co chủ kiến gì chăng mà sớm sai hiền đệ trở lại đây vậy? Vũ Khánh đem câu chuyện phùng trại chủ sai khiến thưa cùng Phan Tiên Sinh. Nghe xong, họ Phan lặng lẽ suy ngẫm. Một lát, Tiên Sinh ngẩn đầu bảo Vũ Khánh. Chủ trương của phùng trại chủ thông qua việc cầm bắt đám cống sứ trà và và khiến Tống Bình phải chịu sức ép chiến tranh là diệu kế. Ta ở đây đã nhiều năm, nên cũng nắm được quy luật của cống xứ Trà Và. Độ cuối tuần trang này, theo thông lệ, chắc bọn họ sẽ theo đường sông và Tống Bình. Vũ Đệ nên để anh em khảo sát luồng lạch thật kỹ lưỡng mới mong vẹn toàn công việc. Ngày mai, ta sẽ đích thân cùng Hiền Huynh đi cùng Vũ Đệ. Hiền Huynh cũng là một tay hảo hán sông nước ở vùng này, có lẽ sẽ hữu dụng trong công việc của vùng trại chủ. Trong đoàn tiến cống chắc cũng có không ít cao thủ đâu. Nhưng hẳn là bọn họ cũng không ngờ đến kế hoạch của huynh đệ ta. Cái khó là phải bắt sống toàn bộ mà không được gây thương phong. Có lẽ ta phải dùng mưu mới mong kế hoạch được vẹn toàn. Để đợi hiền huynh đến xem có cao kiến gì chăng. Hai người vừa uống trà đàm đạo được một lúc đã thấy con đường nhỏ men bờ sông thấp thoáng bóng người. Đi đầu là Phùng Công Tử. Mới hai tuần trăng không gặp, đã như cao lớn hơn hẳn. Đi sữa là một lão ông tuổi trên lục tuần, vẻ cân quắc phong xương, tóc dầu nhuốm bạc. Phía sau là cậu tiểu đồng hầu trả hôm trước. Nhát thấy bóng con thuyền gỗ, đậu nơi mép sông, công tử họ phùng phấn chấn xảo bước, vẻ mặt sạng rỡ như đã đoán được bảy tám phần, việc có mặt của đoàn người từ đường Lâm trở lại. Vũ Khánh và Phan Tiên Sinh cùng đứng dậy bước ra hàng hiên hoa thiên lý, vơ phất rủ xuống mái dậu tre. Cũng là lúc lão ông cùng hai tiểu công tử tươi cười đi thẳng vào khoảng sân đất nện trong khuôn viên căn nhà cổ. Lão ông cất giọng sang sàng. Phan Hiền Đệ hẳn có kỳ thủ phương xa tới chỉ giáo trăng mà cho gọi ngu huynh. Sức cờ Hiền Đệ mấy tuần trăng gần đây cũng tiến bộ lắm kia mà. Luôn mấy tuần Huynh bận việc bên ngoại không đến thăm đệ được, ta cũng nhớ bến sông với món trà sen rượu cúc của tiểu đệ lắm rồi. Hôm nay có khách cùng tương kiến, nhất định phải xây một trận mới thỏa. Phạm Huynh, đã bao giờ đệ thiếu trà thiếu rượu cho Huynh dùng đâu? Thưa Huynh, vị này là Vũ Tiểu Đệ, biệt khách của phùng trại chủ ở đường Lâm mà hôm trước Tiểu Đệ đã thư chuyện cùng Huynh vậy. Phạm Khang tiến tới thi lễ với Vũ Khánh, chàng nghiệp nói hôm trước phùng trại chủ cùng tráng sĩ đến màn chùa mà phạm Mỗ chưa kịp tới chào thật là đắc lỗi vậy xin hỏi phùng trại chủ hiện giờ có được khang kiện chăng vũ khánh nghiêm trang cúi đầu vừa nhìn thẳng vào phạm khang điềm đạm nói cảm ơn phạm huynh đã hỏi đến tước công tôi trại chủ tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn vững vượng lắm trại chủ cũng có lời mời các hiền huynh sớm ghé thăm đường lâm Được hạnh ngộ đôi bản xá là tấm lòng mong mỏi của phùng tướng công tôi vậy. Phạm Khang, Phan Tiên Sinh cùng Vũ Khánh đàm đạo trong thư phòng. Câu chuyện ngày một xoắn vệ cũng là lúc tiểu đồng mang lên một bình rượu cút. rót ra ba chung lớn, Phan Tiên Sinh khẳng khái nói. Mời huynh đệ cạn chung rượu này, chúng ta nguyện đồng tâm hoàn thành kế sách của phùng trại chủ. Ba người nâng cao chung rượu. Uống liền một mạch Phạm Khang khẳng khái tiếp lời Ngù huynh xin chịu sự sắp đặt của các hiền đệ Luồng lạch cửa sông màn trù này Như trong lòng bàn tay huynh vậy Cũng đã lâu không được dở ngón nghề huynh đây cũng ngứa ngáy lắm Vũ Khánh rót rượu đầy ra ba chung lên tiếng Xin mời hai hiền huynh một chung Mong sớm được hạnh ngộ tại đường Lâm Khi ấy tiểu đệ sẽ xin phép Phùng trại chủ uống thực say với Phạm Huynh Có sự giúp sức của các huynh, tiểu đệ đã vững tâm lắm vậy. Ba người lại cùng nâng chung rượu, ngoài kia, mặt sông giữa ngọ im lìm, in bóng lao lách tịnh không một tiếng động. Nắng từ trên trời như rót thẳng xuống mặt sông lóa nhóa, nơi căn nhà cổ, tiếng cười sảng khoái thỉnh thoảng lại rộ lên. Những ngày sau, Phạm Khang, Phan Đường cùng Vũ Khánh và đám Tráng Đinh Đường Lâm Miệt mài nhưng kiến đáo, xuôi ngược khắp các luồng lạch bãi màn trù. Vốn có kiến thức đặc biệt về sông nước, Vũ Khánh nhanh chóng nắm bắt và hình thành một kế hoạch răng lưới đoàn cống xứ Trà Và. Phạm Khang quả không hổ là một cao thủ sông nước bãi màn trù. Những ý kiến tính toán của họ Phạm, nhiều điều trùng khít với Vũ Khánh. Nhiều lúc, Vũ Khánh giật mình trước suy nghĩ táng bạo nhưng kỹ lưỡng của họ Phạm. Trong lòng không khỏi thầm khen. Quả là ông trời đem người hiền đúng lúc giúp phùng trại chủ vậy. Khi kế hoạch đã được sắp đặt đâu vào đấy, đám tráng đinh đã thông thạo các luồng lạch, từng khe lau lách, bùn lầy, dòng chảy, khúc quanh, chỗ ngoặt của vùng cửa sông Màn Trù cũng là cuối tuần trăng. Các tráng sĩ đường lâm lặng lẽ nhưng cũng nóng lòng lập chiến công đầu tiên trong công cuộc đuổi sạc bắc mà phùng trại chủ và các huynh đệ đã bao năm lao tâm khổ tứ đêm ấy khi phạm khang phan đường và vũ khánh đang thong thả vừa uống trà vừa giàn sát cặn kẽ lại một lần nữa công việc Bỗng hai trắng đinh bước vào vòng tay đứng nghiêm vũ khánh hỏi ngay đã có tin tức của đoàn cống sứ rồi chăng người trắng đinh nói nhỏ nhưng rành rẽ thưa hai tiên sinh thưa vũ huynh trạm tiền tiêu phía hạ nguồn vừa báo về Đoàn cống xứ gồm 4 thuyền gỗ lớn và 2 thuyền nhỏ đêm qua đã neo đậu cách đây hơn 10 dặm trong một đầm cuối hạng nguồn. Các thuyền cống xứ thường đi vào ban đêm, ban ngày họ dạt vào bờ neo đậu để phòng giặc cướp. Khi di chuyển, thường theo đội hình hàng dọc, thuyền nhỏ tiễu thính phía trước, các thuyền lớn chở đồ cống xứ và xứ bộ đi giữa. Phía sau là thuyền nhỏ quan sát động tĩnh. Các thủy thủ trà và đồng thời là giáp sĩ dũng cảm thiện chiến, đặc biệt là thủy chiến. Theo quan sát của trạm tiền tiêu, bọn chúng có khoảng trên 50 tên. Xin hai tiên sinh và phụ huynh định liệu. Phan đường tiên sinh khẽ nhíu cặp lông mày lên tiếng trước. Năm nay chúng sang Đông Đúc vậy, hẳn có ý đồ gì chăng? Ta xem ra chúng muốn thông qua bang giao để dò biết binh lực của Tống Bình mà tiện cho việc tính đến cướp vùng Hoan Châu diễn châu trăng. Giã tâm của nó, hẳn các huynh đệ cũng chả lạ gì. Dụng kế lần này, tất chúng sẽ tương tàn lẫn nhau. Cũng nhân đây, vũ hiền đệ nên đặc biệt lưu tâm cho tuyến đường sông này. Mai kia vào cướp phá tống bình, hẳn bọn chúng sẽ sử dụng. Bây giờ ta mới hiểu, mỗi khi chúng vào đất ta, thường nhận nha bất kể ngày tháng. Thì ra chúng vừa đi, vừa thăm dò luồng lạch nông sâu, luồng nước, bãi bồi, hiểm địa để mai kia tính chuyện đưa chiến thuyền vào cướp phá, về lâu dài vẫn phải có kế sách phá chúng mới được." Phạm Khang khẽ vuốt tròng dao bạc, tươi cười nói. Phan Hiền Đệ quả nhìn thấu tim gan người khác, vẫn tưởng đệ ưa nhàn tịch, ai biết trong lòng vẫn ôm chứa một bầu nhiệt huyết dục sôi, hóa ra là đệ đợi vinh chủ để giúp đời giúp nước. Ngô Huynh tuy không có con mắt nhìn xa trông rộng bằng đệ, nhưng cuộc này Nguyện cùng Vũ Hiền Đệ tóm gọn đoàn cống xứ để phùng trại chủ tiện mưu tính tại sự. Nghe nhắc đến mình, Vũ Khánh sốt sáng nói. Được hai hiền huynh bày mưu tính kế, nói rõ thực lực dã tâm của bọn giặc tiểu đệ vững lòng vào trận. Theo ý tiểu đệ, ta tuyệt đối không thể kinh động gâm đao mà lỡ việc. Đoàn chúng cũng không phải ít người, bắt sống toàn bộ mà không để máu chảy đầu rơi, quả không phải dễ dàng gì. Ba người chìm vào im lặng, hai trắng đinh đã ra phía bên ngoài, mặt sông đêm im lặng như tờ, chỉ thi thoảng, tiếng cá đớp nước, lóc tóc. Ngọn đến nhỏ soi dí sách trên mặt chiếc bàn gỗ mộc, ba người đàn ông trung mối tâm sự, ngồi im lặng, như những pho tượng. Một lúc, Phạm Khang khẽ đập tay xuống bàn. Các hiền đệ, ta có một kế nhỏ này, không biết ý các đệ thế nào. Vũ Khánh sốt ruột dục. Việc gấp rồi, Huỳnh mau nói ra đi. Phạm Khang sửa giọng nghiêm trang. mệnh lệnh của vùng trại chủ là bắt sống toàn bộ. Hai chiếc thuyền nhỏ đi trước, đi sau thì dễ tính vì ta chỉ cần lừa vào trong vùng lao lách là anh em xử trí thuận tiện. Ngặt bốn chiếc thuyền lớn rất khó đột nhập, lại được các giáp sĩ canh phòng cẩn mật. Chúng lại ngày đi đêm nghỉ nên chỉ còn cách dùng mưu mới xong. Người giữ trà phà xưa nay vẫn mê đắm tựu sắc. Sắc thì anh em ta bây giờ cũng chẳng đào đâu ra. Có tìm được các cô nương, chúng trí hướng mà đưa vào công việc, e rằng phải đợi đến lần sau mất. Khi ấy, tật lỡ việc nên chỉ còn cách dùng tửu kế mà thôi. Trong bốn chiếc thuyền lớn, thể nào cũng có một thuyền chuyên đảm bảo việc ăn uống cho đoàn cống xứ. Ban đêm, chúng tất trẻ chén đến khuya, vì trên sông nước làm gì có trò gì nữa. Việc này, e ngoài vũ đệ không ai làm được. Ta vốn từng nghe tài bơi lặn của đệ, thấy bảo đệ ở dưới nước như đi trên cạn, còn thần kỳ gần như không để lại dấu vết tiếng động gì. Đệ phải tiếp cận bằng được chiếc thuyền phục dịch của chúng, đánh thuốc mê vào các bình rượu thì mọi chuyện còn lại dễ như trở bàn tay. Ngặt một điều, nếu chúng phát hiện ra mà bắt được đệ thì việc tất bại vậy. Chúng sẽ cảnh sát bội phần, mà ta thì thời cơ lỡ mất. Chẳng hay ý của vũ đệ thế nào. Vũ Khánh nhìn hai người, nghiêm ngắn đáp. Tiểu đệ xin tuân lệnh hiền huynh. Việc dẫu muôn khó, đệ nào dám tử nan. Đệ tin rằng việc lớn của phùng trại chủ tất thành, nên linh khí tổ tông sẽ phù trợ cho chúng ta. Huynh sớm tính toán lượng thuốc mê sao cho vừa đủ. Quá tay ra đấy, bọn chúng ngòm củ tỏi cả là tại huynh đấy." Phan Tiên Sinh phe phẩy quạt lông, mỉm cười. "Vũ Đệ yên tâm, việc dùng tửu kế xưa nay vốn là sở trường của đại huynh đây, cả đời mê man chè rượu hóa ra cũng có khi tác dụng. Mong Hiền Đệ dốc hết sức cho cuộc này, không vào hang cọp sao bắt được cọp. Ta và Phạm huynh sẽ chỉ huy anh em tráng sĩ hỗ trợ đệ, ta cũng tin việc lớn tất thành." Tối hôm sau, Khi trời mới chạm vạng, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ xuôi dòng về phía hạ nguồn. Đêm cuối tháng, trời tịnh không một giọt sao. Chỉ ánh trăng xuông mờ mờ, càng tăng vào lòng sông cái không khí tịch liêu. Thì thoảng, tiếng quạ bay lạc sạt trên những chùm lau lách rùm dòa sát mặt nước. Trên thuyền, Vũ Khánh cởi trần đang lặng lẽ thoa lên bình, chất chu sa sam xa sám màu nước đêm. Hai tráng đinh lặng lẽ trèo thuyền như không gây ra một tiếng động. Đến một khúc quanh, Vũ Khánh ra hiệu cho hai tráng đinh tấp thuyền vào sát bờ sông. Phía xa hiện lên mấy chấm nhỏ lấm tấm trên mặt sông. Ba người lặng lẽ không nói một câu. Các chấm nhỏ lớn dần, lờ mờ hiện lên mấy chiếc thuyền dập dành tiến về phía bãi màn trù. Vũ Khánh nói nhỏ với giọng quả quyết. Ta xuống nước. Rồi các đệ lập tức xuôi thuyền về phía màn trù để tránh chúng phát hiện, nhớ giữ khoảng cách cho thật tốt và bán sát về phía bờ bắc. Xong công việc, ta sẽ trở về thuyền ngay. Các đệ không được nóng ruột mà gây kinh động, khiến hỏng việc lớn. Hai người tráng đinh thốt nhìn nhau rồi nhìn vào đôi mắt sáng như đang rực lên của Vũ tráng sĩ. Càng gần gũi với Vũ Khánh, các tráng đinh càng học tập được sự điềm tĩnh đến kỳ lạ của người con vùng Hoan Châu Diễn Châu luôn dốc một lần theo vùng trại chủ. Dòng sông nhẹ nhẹ đón người trắng sĩ vào lòng mình, gần như không gây ra một tiếng động. Con thuyền gỗ nhỏ từ từ quay ngược trở lại, Men Theo mạn bắc bờ sông về hướng bãi Mãn Châu. Mãi đến gần sáng, khi hai trắng đinh bụng dạ nóng như lửa đốt, đang tính chèo gấp thuyền về báo cho Phan tiên sinh sự biệt vô âm tín của Vũ Khánh, Thì ngay sát mạng thuyền gỗ, họ Vũ khẽ nhô người lên khỏi mặt nước. Chỉ một cái cuộn mình điêu luyện, họ Vũ đã ngồi ngay ngắn trên lòng thuyền, sảng khoái nói. Các đệ trèo gấp về để ta cùng các hiền huynh bắt giặc. Hai trắng đinh gấp tay trèo mà không cần hỏi, chỉ cần nhìn gương mặt dạng dỡ của Vũ Khánh, biết việc lớn đã thành. Đoàn cống xứ chắc chắn đã là những con cá nằm im trong giỏ. Đây nói tiếp chuyện cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi ở Tống Bình. Rời phủ sở sau khi chứng kiến cái chết thảm của đô hộ sứ Trương Thuận, thầy Quách không khỏi kinh hãi, vội vã dào bước về gian nhà thuốc góc Đông Nam thành Tống Bình. Đã cưỡi lên đường cọp thì ngay việc rời khỏi đó cũng là muôn khó. Sực nhớ tới lời dặn dò của Hàn Lâm tại học sĩ Lý Tất, vị quan lừng danh khung phò cha con đường Nguyễn Tông, đường Túc Tông. Người đã hóa giải nhiều mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ đường chiều, đã lập công xuất sắc trong loạn phiên chấn An Lộc Sơn, Sự Tư Minh. Người đã mạnh dạn đề xuất trọng dụng và luôn đứng về phía các tiết độ sứ tài danh như Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, đồng thời cũng là bậc huynh trưởng của Quách Kiến. Hồi còn lang bạt ở Liêu Đông, quê gốc của họ Quách cũng là quê gốc của Lý Tất. Họ Quách đã được nghe truyền tụng về tài học phi phàm của Lý Tất. Sau này có dịp thụ học cùng họ Lý, qua kiến khi ấy còn là một môn sinh nhỏ tuổi, luôn được Lý Tất để ý. Khi ấy, Lý Tất đã vang danh và thường thay mặt thầy quản chế các môn sinh cũng là những thiếu niên tuấn kiệt, những con cái nhà danh gia vọng tộc quan lại. Bất xác nhớ đến tài năng và công nghiệp mà hàn lâm đại học sĩ họ Lý đã khuôn phò, góp phần dẹp loạn, hưng thịnh đường chiều. Quay kiến không khỏi thầm tâm phục khẩu phục. Mà lại nghĩ đến thân phận đầy bất chắc Nơi thâm sơn cùng cốc của mình Nhớ hôm theo cha con Trương Thuận Trương Bá Nghi lên đường Nam Trinh Lý Tất đã gọi riêng Quách Kiến ra một chỗ Rồi hỏi Hiền đệ Nam Trinh phên này Có nguyện vọng gì chăng Dơm dớm nước mắt trước tình cảm Lý Đại Quan Nhân dành cho mình Quách Kiến cảm động nói Việc Hoàng Lý Giao Các đại nhân mệnh lệnh Đại quan xin nhất nhất tuân theo. Hạ quan chỉ đau buồn là không phụng dưỡng được mẹ già, con dại, nhất là không được gần gũi với đại quan để sớm hôm ngài chỉ dạy cho điều khôn lẽ thiệt ở chốn quan trường. Lý Tất cười ha hà mai rằng. Ta vẫn tự hào về tài trí và sự quyền mưu của hiền đệ. Phụ mẫu đệ, ta sẽ lo liệu giúp. Còn cái việc đàn bà trẻ con, đệ chớ bận lòng nam nhi đại trượng phu ở đời Lập công danh phải biết gạt đi Những điều nữ nhi thường tình Ở trong chiều mọi việc còn có ta đây Hôm qua trường đồ hộ sứ Cũng có tới tư gia của ta Tiếng là chào giã biệt Xin kế vạn toàn cho công cuộc nam chinh Nhưng thực chất y thăm dò Và cậy cuộc ta xin lên hoàng đế Để cha con y mãi mãi được Phân phong tước vị ở An Nam Ta đã sớm thấy giã tâm Một đi không trở lại của cha con y Cái trò ba thục tuy nhỏ nhưng cũng là nơi hổ ngồi rồng cuộn của lưu bị khi xưa, ta đâu có lạc gì. Cũng là cục diện đường chiều hiện nay đã xui khiến ta như thế. Sở dĩ ta đã tâu lên Hoàng đế Túc Tông để hiền đệ sang bên ấy. Một là thỏa chí tang bồng của đệ muốn nghiên cứu cây thuốc, sản vật phong tục phương Nam. Đặc biệt là do tìm chấn trị các huyệt đất phát tích của xứ ấy để tính kế lâu dài. Hai nữa là Lý Tất đột nhiên cười bí hiểm. Điều thứ hai, ta không cần nói, hàn hiền đệ cũng không muốn ta nói thẳng xa phải không? Nói đến đó, vị hàn lâm tại học sĩ, vuốt râu cười ha ha, cặp mắt sáng quắc, đột ngột, thắt nhỏ lại. Quách kiên dùng bình toát mồ hôi. Không ngờ những điều chôn sâu trong gan ruột, Lý Đại quan cũng đều biết cả. Thật không hổ danh thần đồng. Mãi sau này, khi nhiều đêm trằn chọc nơi lam sơn trướng khí, Họ khoách mới thấy những nước cờ mà Lý Tất tính toán, thật người thường không thể lường hết được. Tiếng Lý Tất vẫn còn như vang vẳng. Chả còn trương thuận, trương bá nghi, tài năng và dã tâm không phải nhỏ đâu. Ta chỉ e một điều, chúng quá ham đánh giết nên lòng dân ở xứ ấy sẽ không thuần phục là cái họa lớn cũng là mối nhục của đường chiều sau này. Còn run xéo mãi cũng quằn, giữa An Nam xưa nay vốn không thiếu anh hùng hào kiệt. Vừa mới hiển nhiên cái loạn họ mai xưng vương, xưng tướng, ngang nhiên chống lại đường triều đó thôi. Ngày ấy, nếu đường triều ta không xua binh hùng tướng mạnh sang làm cỏ đất chúng, thì bây giờ chúng đã hùng cứ ở phương Nam rồi. Người phải nên cẩn thận giữ mình. Nếu có bề gì, phải tìm cách báo tin cho ta biết. Ta cũng khuyên người chớ sớm lộ diện đối đầu với cha con họ trương, bởi đám quân tướng sang phương Nam lần này đều là thủ túc của cha con y cả. Vạn nhất, nếu cha con y sinh lòng phản chắc, làm giả thánh chỉ hùng cứ phương Nam, người cũng không nên vọng động vội mà phải lặng lẽ khuôn phò đợi chủ ý của đường chiều. Người nên nhớ, thà rằng để cha con họ trương chiếm đất dương vương còn hơn cho lũ man di mọi dợ phương Nam ngóc đầu trở lại. Dù gì cũng là dòng giống phương Bắc, đại kế trong thiên hạ, có chỗ, rồi dần dần người sẽ hiểu. Qua kiền tâm thế u u mang mang, cùng hành binh với cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi, mà trong lòng chưa bao giờ được thanh thản là công nguyên do vậy. Vừa đặt mình xuống chiếc sập gỗ cụ đen bóng, đầu óc vẫn đang trờn vờn những hình ảnh, lời nói đứt nối của vị hàn lâm đại học sĩ Lý Tất, đã nghe bước chân người thình thịch ở ngoài. Biết có điều chẳng lành. Quách Kiên co mình nhòm dậy, đã thấy hơn 10 binh lính gồm giáo năm lăm, mặt mũi đằng đằng sát khí, do phó tướng Trương Thành, người nổi tiếng dã man tàn bạo trong các cuộc đàn áp đánh phu phen, ập tới trước sập. Trương Thành lạnh lùng zít qua kẽ răng mệnh lệnh: bắt tên giặc già này lại cho ta. Quách Kiên ú ớ. Trương tướng quân nhầm người rồi. Trương Thành cười khẩy quắc mắt. Quân phản phúc. Người còn già mồm sao? Chính người đã đầu độc lão xa. Đám quân lính ồ lên một tiếng, xông vào chói nghiến Quách Kiên. Họ Quách định phân vua, nhưng kịp nín nhịn. Quách Kiên bình thản, để lũ binh lính chói xong về phía nhà ngục. Thế là hết. Thật gây tờm. Không thể ngờ được Trương Bá Nghi lại hạ độc thủ với người y vẫn gọi là thầy. Sớm đến thế. Trương Thành không khỏi ngạc nhiên trước sự bình thản của Quách Kiên, người giữ vai trò quan trọng chỉ sau Trương Đô Hộ Sứ và Đại tướng Trương Bá Nghi. Cùng hội cùng thuyền, lại là người được Trương Bá Nghi hết sức tin dùng. Trương Thành lờ mờ hiểu, đằng sau sự việc, ắt có điều mở án. Đang tuần tiễu, đôn đốc đám phu phen phía cửa bắc, chợt có người mang mệnh lệnh triệu tập gấp về xoái phủ. Chưa kịp chào xong, Trương Bá Nghi nét mặt hầm hầm chỉ về chiếc dập cuối sân phòng lớn, Nơi đô hộ sứ Trương Thuận thường nghỉ ngơi buổi trưa từ ngày trị nhậm ở Tống Bình. Trường bán nghi dành tọc. Phản thần Quách Kiên vừa hạ độc gia phụ. Ta biết thì đã muộn. Người hãy đem theo võ sĩ đến bắt ngay lão già hiểm độc Tống Ngục rồi về đây đợi lệnh. Trương Thành ngây người như không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Trên sập vụ, Trương Lão Gia mặt mũi sáng quét Thất khiếu di gì những vệt máu đen đặc như người trúng độc cực mạnh. Y đứng như trời trồng, không thốt được một lời. Thấy Trương Thành cứ đứng ngây như vậy, Trương Bá Nghi đột nhiên hét lớn. Còn chưa đi đi! Trương Thành vừa lảo đảo thối lôi, vừa hô lên. Tiểu tướng lĩnh vâng mệnh. Vừa quát thét đám võ sĩ mau chóng tay đao tay kiến tiến về phía nam, nơi căn nhà Quách Kiên vừa ở, vừa chế tác thuốc men cho đám quân tướng. Trương thành vừa dần dần tĩnh trí cảm nhận vụ việc kinh hoàng đã xảy ra. Y lầm bằng, không thể nào, không thể nào. chợt y cười gần như ngộ ra điều gì đó gây gớm trong lòng. dễ nhà cổ vẫn dùng để chứa thuốc, chỉ độc Quách Kiên đang ở đó hiện ra trước mắt. Y thúc đám lâu la đập cửa xông vào. Tống họ quách vào căn phòng đặc biệt trong ngục thất, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Y quay ra nói với đám coi ngục. Các người phải hết sức cẩn thận canh phòng. Từ bây giờ quách kiên là trọng tội của đường chiều chứ không còn là quân sư của bản đô hộ xứ nữa. Nếu có bề gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Đám cai ngục tên nào tên đấy vạn vỡ, vằn vện, săn trổ đầy mình, trông như những hung thần nơi địa ngục cuối sạp xuống đồng thanh. Chúng tiểu nhân phụng mệnh tướng quân. Khi Trương Thành quay trở lại doanh phủ để báo cáo công việc y vừa hoàn tất, đã thấy tiếng khóc lóc đỉ non của đám đàn bà con gái. Trong phòng khách lớn, một cỗ quan tài đỏ chói đang được đám lâu la khinh đặt ở chính giữa. Thoáng thấy bóng Trương Thành, Trương bá nghi vẫy y vào gian phòng phía trong. Cánh cửa lim lớn đóng thình ngay lại khi y vừa lọt vào gian phòng kín. Tiếng Trương Bá Nghi vang lên trườn trợ. "Gia phụ ta chẳng may trúng độc của tên gian thần, việc chôn cất cho gia phụ ta đã định liệu cả, nay phiền tướng quân hai việc, một mặt giữ nghiêm lòng quân, ngày chôn cất gia phụ cũng là lúc công bố tội trạng xoán nghịch của Quách Kiên. Một mặt, ngươi kén người Tâm Phúc đem thật nhiều vàng lụa sản vật" gấp rút đi trường an tâu bẩm việc này vẫn có định lệ rằng đường triều phân phong phương vị cho trương gia đời đời thế tập chức an Nam đô hộ xứ Nhưng người cũng biết đấy các quan lại đường triều ngày gian lẫn lộn khiến lòng thánh phân vân rồi chẳng biết thế nào trường gia có bể gì không riêng gì ta mà cả nhà ngươi cũng không toàn được mạng đâu Nên ta không tiếc gì ngọc ngà châu báu cho đám tham quan ở đường triều để chúng không quấy nhiễu đại sự của chương gia. Việc này phó thác cho người cả. Nay gia phụ không còn, tên giặc già quách kiên ta cũng sẽ giết đi để tế vong hồn thân phụ. Mọi việc lớn nhỏ ở cái xứ An Nam này ta sẽ định liệu cả. Mọi việc xong xuôi ta sẽ phòng người là đại tướng thay ta. Người có yêu cầu gì? Cứ xin nói thẳng. Trương Thành toát mồ hôi, đôi mắt đục dại không dám nhìn thẳng vào Trương Bá Nghi. Từ lâu, y đã biết sự tham tàn hiểm độc của con người này. Để giữ mạng sống chỉ còn một cách duy nhất là tuyệt đối nghe theo những sắp đặt của họ Trương. Cố chấn tĩnh, Trương Thành khúm đúng. Đại tướng quân liệu việc như thần, mọi sự sắp đặt, tiểu tướng xin ghi nhớ. Tiểu tướng gàn óc lầy đất cũng không báo đáp hết được sự tin tưởng của đại tướng quân. Trương Bá Nghi lạnh lùng mệnh lệnh, cho người lui. Trương Thành mở cánh cửa nặng trịch bước ra ngoài. Ở phía ngoài, đám quan lại binh sĩ thân cận, thê thiếp đang lục tục kéo đến đông đặc. Còn một mình Trương Bá Nghi trong căn phòng kín, y khẽ nhách mép nở một nụ cười nham hiểm. Chờ đợi mãi rồi, y cũng có ngày này, bao nhiêu năm hao tâm tổn trí. Trên mình khoác bao tiếng ác của nhân gian khi chắp bước đến đỉnh cao quyền lực y bỗng thấy có cái gì nặng chịu đè víp xuống tâm can. Thấm thoát, ngày cha con y rời khỏi đường chiều cũng đã mười mấy năm. Biết bao máu xương của binh lính của đám sân đen vô tội đã đổ xuống mảnh đất xứ An Nam này. Cha y đã không có đường lui thì y càng không có đường trở về Bắc Quốc nữa. Mọi việc đã đến nước này thì cứ để suy gió thuận buồm Mà đưa đẩy thuyền đi Ngặt một nỗi Mảnh đất hoang hóa đầy dẫy Lam sơn trướng khí Mà cũng chẳng mấy khi được yên ổn Phía Nam đám giặc cỏ côn lôn Trà và Năm nào cũng lăm le xua binh cướp đất quấy rối. Đã có nhiều nguồn tin báo về Từ châu Đường Lâm Có phùng hạp khanh Bộ tướng của vua Mạc đế xưa Đang đêm ngày hưng dân mở đất Thành thế lừng lẫy Không còn coi đám quan binh ra gì Ở xứ An Nam này, anh hùng hào kiệt không đời nào dứt là mối lo trong xương tủy của họ Trương vậy. Đã thế, ngay trong nội bộ các quan lại dưới trướng của gia phụ cũng không ít kẻ có lòng kia khác mà gia phụ thì tuổi già sức kém, cứ bị bọn chúng lấn lướt mãi. Việc cực chẳng đã, Trương Bá Nghi ta mới phải dùng đến độc kế, cũng may còn có được nhiều tâm phúc giúp dập, nhất là việc lừa được tên cáo già họ Quách. Chứ không mọi việc mai kia lộ tẩy thì ắt Trương Bá Nghi ta không có đất chôn thay. Đang suy nghĩ mông lung, Trương Bá Nghi chợt vé lên khi nghĩ đến họ quách. Trương Bá Nghi lầm bầm một mình. Ta phải đích thân khử hắn mới được. Bên ngoài trời đã tối, cỗ quan tài phủ lụa vàng nằm trành ảnh chính giữa gian phòng khách lớn. Không một ai dám ý xèo khi Trương Bá Nghi sa lệnh dùng nghi lễ vương gia để khâm liệm Trương Thuận. Đã có một số quan lại chức dịch, tướng sĩ xưng tụng Trương Bá Nghi là Trương đô hộ sứ ngay trong lúc cắt cử công việc tang gia. Trương Bá Nghi không thèm cải chính. Mọi người cũng ngầm hiểu đó là việc hiển nhiên mà chỉ bấm bụng cười cợt, lũ xu nịnh sao không giữ ngay cả một chút thể diện ở đám tang làm vậy. Rời khỏi nơi đèn nến lung linh, tiếng kèn trống, nhị, ảo não, tiếng khóc nỉ non. Trường bá nghi lặng lẽ bước về phía ngục thất. Phía sau y, bốn tên vệ sĩ lầm lì như bốn cái bóng di động theo bước chân của chủ tướng, một bước không rời. Trong ngục thất, Quách Kiên xiềng xích đầy mình, ngồi co sau so một góc như đang ngẫm ngợi điều gì. Khuôn mặt họ Quách mười phần u uất. Tiếng mở khóa loàng sang. Một bó đuốc cháy rừng rực, hắt ánh sáng nhập nhoạn vào phía phòng giam. Trường Bá Nghi từ từ tiến về phía kẻ bị giam cầm. Cái bóng của họ Trương chùm lên, choán hết người tù. Không khí trong tù như đông đặc lại. Trường Bá Nghi ra hiệu cho kẻ cầm đuốc, để bó đuốc lên sát vách, nơi chiếc bàn gỗ gắn chặt vào bức tường đá. Họ Trương trầm giọng: Các người lui cả ra đi. Mấy tên võ sĩ lục đục bước ra ngoài. Khép cánh cửa gỗ lại. Bọn chúng đứng chấn ngay phía bên ngoài, lặng phát như những bức tượng. Người tù vẫn không nhúc nhích. Trương Bá Nghi tiến sát đến người tù, họ Trương nhìn thẳng vào khuôn mặt hốc hác dâu ria tuột tua tùa của Quách Kiên. Phải đến một lúc lâu, bỗng họ Trương từ từ quỳ xuống trước người tù. Trương Bá Nghi xúc động nói: "Quách tiên sinh, hãy vì đại đường, vì tiền đồ của Trương gia mà chịu oan khuất vậy." trường bổ thật con lỗi với ngài người tử tù vẫn lặng im không nhúc nhích trương bá nghi vẻ mặt tràn đầy xúc động nói tiếp ngài còn có thỉnh cầu gì xin cứ nói ra đi những gì có thể làm được trường bổ ta sẽ tận lực người tử tù nhìn thẳng vào trương bá nghi giọng chất chứa căm hờn ngươi thật không bằng đồ cầm thú rồi ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu Tà hận không xé xác được ngươi làm buôn mạnh. Loại người như ngươi, sớm muộn gì cũng chết, không có chỗ chôn thây ở cái đất này. Oan hồn của ta sẽ theo ngươi để chứng kiến ngày ấy. Trương Bá Nghi xứng người trước sự hỗn láo của kẻ tử tù. Họ trương tử tử đứng dậy, đi loanh quanh trong căn phòng giam chật hẹp, nghe như nút từng lời của người tù. Đợi Quách Kim nói hết những điều bi phẫn, họ trương mới dừng bước trước mặt người tù, nói rành dọt từng câu từng chữ. Người đã nói hết chưa? Ngươi tưởng trương mỗ ta mù loà hay sao? Chính phụ thân, ngay từ những ngày đầu, đã muốn giết đồ chó săn ngươi, nhưng ta đã mấy lần khuyên ngươi để lại dùng ngươi cho đại sự. Ngươi tưởng ngươi che mắt được ta ư? Những gì lão già gàn dở lý tất căn dặn ngươi ta đều biết từ lâu. Cậu oán hận ngươi, hãy oán hận cái lão già đó mới đúng lẽ công bằng. Cha con ta, cả trương gia già trẻ, lớn bé, sông pha hòn tên mũi đạn, không phải để cho lũ gian thần ở triều đình muốn rèm pha thế nào cũng được. Với bản lĩnh và tâm địa đen tối của ngươi mà đòi mơ đến chức an nam đô hộ xứ, thay ta sao? Ta sẽ tấu chiết về đường triều, âm mưu xoắn nghịch của ngươi, tội làm giả chiếu chỉ của ngươi, tội giết người diệt khẩu của ngươi để già trẻ lớn bé nhà ngươi ở trường An sẽ bị chu di liệu xem cái lão già hàn lâm đại học sĩ chủ của ngươi có cứu được không tại những tưởng ngươi biết điều hơn lẽ thiệt Van ta xem ra còn có thể tấu chết về đường chiều rằng người tuổi cao bệnh trọng cưỡi hạc về trời may ra ba họ nhà ngươi mới giữ được tính mạng này ngươi chết đến nơi vẫn nói lời rắn độc thử hỏi làm sao tha cho ngươi được Ta và ngươi bây giờ không còn là nghĩa thầy trò, tình đồng liêu nữa mà đã là kẻ bá chủ một phương với người tù tội dưới đất, khác nhau một trời một vực vậy. Người đã đọc nhiều kinh sách còn không biết đến điều tối giản đó ư. Người tù nghe đến đó, học lên một tiếng, khí út trào sân, đột ngột, nôn ra một bụng máu tươi. Quách kiến ngã lăn xuống bất tỉnh, một lát mới từ từ tỉnh lại. Họ quách lóp khóp trong vũng máu gượng nhìn về phía Trương Bá Nghi Đang đứng sững như một hung thần Nói phều phào Nhưng vẫn rõ từng tiếng Trương Bá Nghi Ta đã trúng độc kế của ngươi Ôm hận mà chết nơi đất khách quê người Ta có mấy lời muốn nói với ngươi Cũng chẳng phải cầu lấy mạng sống của ta Hay họ hàng ta Bởi ngày hàn lâm đại học sĩ còn đó Họ hàng gia tộc ta Tất được bảo toàn Cái thứ ngươi không làm gì nổi Ta nói với ngươi là tiếng nói lúc sắp chết của những kẻ đinh chinh phạt nơi nghiền dặm. Đất An Nam tuy nhỏ bé xa xôi, ở vào chỗ cuối đất cùng trời, đầy dẫy lam sơn trướng khí, nhưng cũng là mảnh đất quật cường, không chịu khuất phục cường quyền bạo ngược bao giờ. Rồi người dân xứ này sẽ vùng lên mà chôn vùi đánh đuổi những áp bức xiềng xích đã đè nén họ. Ngươi cũng đừng có mơ hùng cứ ở phương này. Tổ tiên ta và tổ tiên ngươi bốn ở phương Bắc thì cái việc cát cứ phương nam khó còn hơn lên trời vậy. rồi sử sách của họ sẽ đời đời ghi chép phỉ nhổ những điều thất đức mà cha con người đã làm. người tưởng người giết được ta là người có thể làm mưa làm gió ở đất này ư? người hãy còn trẻ người non dạ lắm, cái tài của ngươi chỉ nằm ở nơi chém giết lại thất đức hại cha giết thầy thì công quả cuồng vọng của ngươi đổ gãy trong sớm tối là tất yếu vậy tiềm đồ của Trương Bá Nghi ngươi e là còn thảm hơn ta Và cha ngươi đấy Nói đến đấy Người tù bỗng cất tiếng cười man dại Tiếng cười như khoan sâu vào tâm can trí não Của Trương Bá Nghi Họ Trương rút kiếm gầm lên Đồ rắn độc Ta phải kết liễu mi Ánh kiếm vung lên Một dòng máu tươi vọt thẳng về phía ngọn đuốc Trước khi cái đầu bờm sờm của cách kiến Người thầy cũng là thủ hạ tâm phúc của cha con trương thuận trương bá nghi gục xuống nói tiếp chuyện vũ khánh cùng các huynh đệ dụng mưu bắt đoàn cống sứ trà và vừa kịp trở về thuyền dục hai trắng đinh trèo gấp về nơi quy định đã thấy trong đám lao lách um tùm phía trước một đoàn thuyền nhẹ lướt trên sóng vùn vụt tiến về chiếc thuyền của vũ khánh trên mũi chiếc thuyền đi đầu phan tiên sinh và phạm khang chỉ trỏ vừa như đang bàn bạc việc gì thoát cái hai trắng đinh còn chưa kịp áp sát mạng chiếc thuyền đi đầu vũ khánh đã nhón chân lướt trên mặt sóng sang chiếc thuyền lớn của phan tiên sinh tươi cười nói thưa hai huynh đệ đã hoàn thành trách phận của mình phan đường vỗ vỗ vào tấm lưng chắc lành của vũ khánh hào hứng nói hiền đệ lập công lớn rồi thật không hổ danh kình ngư vùng hoan diễn anh em đỡ phải dùng đến đau thương thời công của đệ lớn lắm vậy Vũ Khánh nghiêm nghị nói Hôm trước khi còn ở đường Lâm vùng trại chủ có sẵn rằng mọi chuyện ứng phó với đoàn cống xứ trà và đều ủy nhiệm nơi phan tiên sinh cả Bức thư của trại chủ tiểu đệ cũng đã chuyển cho tiên sinh mong tiên sinh chủ trì công việc hôm nay cho Phạm Khang nhìn sang phan đường cũng có ý chờ chủ ý của người hiền sĩ vùng Chu Diên Phan đường rút trong người ra phong thư được gói cẩn thận nhét trong ống trúc tử tốn nói Thư của phùng trại chủ cũng là tâm ý của huynh đệ ta, phản mỗ xin được đưa ra trước mọi người. Phùng trại chủ xưa nay làm việc gì cũng quang binh chính đại, lấy lễ nghĩa làm đầu. Lá thư thực ra chỉ có 10 chữ, bắt gọn xứ, tạo bất hòa, giết gà, bức khỉ. Không biết Phạm huynh và vũ đệ có cao kiến gì chăng? Phạm Khang từ nãy lắng nghe, thuận tay cầm lá thư xem xong, đoạn trầm gâm nói. Chủ trương của vùng trại chủ sáng rõ như ban ngày, ý của người muốn chúng ta giả danh quan tướng của Tống Bình bắt đoàn cống xứ, thị uy chúng, giết tên tránh xứ để bức đám quân tướng Trà Và. Một là chúng nhịn nhục, bỏ qua chờ cơ hội. Hai là chúng cất binh rửa nhục, tương tàn với đám quan tướng Tống Bình. Khả năng thứ hai lớn hơn vì sự sống còn của Trà Và luôn được dựa vào cuộc đánh giết chinh phục. Cho nên cuộc này, Vũ Đệ cứ mạnh tay một chút mới là đắc dụng. Vũ Khánh điềm đạm nói. Theo ngụ ý của tiểu đệ, chúng ta cứ theo lời dặn trong thư mà hành sự. Tiểu đệ còn biết phan tiên sinh, bốn thông tạo nhiều thứ tiếng, nên việc thị uy để chuyển ý đồ của phùng trại chủ mong tiên sinh chú thất cho. Còn việc giết gà bức khỉ, tiểu đệ xin lãnh nhận cũng cần phải cho bọn chúng thấy sự uy mãnh nhất định của Tống Bình để mai này chúng điều lực lượng mạnh sang mới có thể rằng co cuộc chiến để cha con Trương Thuận Trương Bá Nghi dốc sức lâm trận mới là chủ trương toàn cục của đường lâm vậy Phan Tiên Sinh trầm giọng ra lệnh Tất cả anh em bắt sống toàn bộ đoàn cống xứ kẻ nào chống lại quyết giết không tha Lời nói còn vang vang trên mặt sông 9 chiếc thuyền nhẹ đã lao vùn vụt về phía đoàn thuyền cống xứ. Khi mặt trời còn lấp ló trên mặt nước sông, 9 chiếc thuyền đã quây tròn xung quanh 4 chiếc thuyền lớn của đoàn cống xứ Trà Và. Vũ Khánh cùng các tráng sĩ ảo ảo xông lên chiếc phái thuyền. Trong các thuyền của đoàn cống xứ, không kể là tránh phó xứ, đến lũ lâu la, thủy thủ, thầy đều đã trúng thuốc mê của Vũ Khánh, nằm ngổn ngang bất tỉnh nhân sự. Các tráng đình nhanh nhẹn, chói tất cả lại Cũng là lúc hiệu lực của thuốc mê sắp hết. Nhiều tên ú ớ tỉnh lại, mắt trợn ngược, nhìn lũ người đang lăm lăm tay kiếm đứng trước mặt bình. Trên chiếc xoái thuyền của đoàn cống xứ, Vũ Khánh, Phạm Khang và Phan Đường ung dung ngồi trước chiếc bàn lớn thường ngày vẫn dùng cho việc hội họp của xứ bộ. Phía dưới có đến hơn hai chục kẻ bị chói gô đang lục tục tỉnh lại. Trong đám người ấy, có một tên lực lưỡng cởi trần, xăm trổ đầy mình, dường như là đô tổng quản đáng đính bảo vệ đoàn cống xứ, đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Y vạn người hòng thoát ra khỏi những vòng chảo cói, đang thiết chặt hai cánh tay vòng lên cổ y. Vũ Khánh khẽ đưa mắt, một tráng đinh nhanh như mũi tên lướt đến, dí mũi kiếm sắc lạnh vào cổ y. Kẻ xăm trổ lạnh người, không dám nhúc nhích, mà chỉ hé hé mắt, đưa ra, nhìn quanh quất trong lòng thuyền. Trong giây lát, hơn 20 người bị trói đã dần dần tỉnh hẳn. Phan Thiên Sinh không ngừng quan sát từ đầu. Ông nhìn chằm chằm vào hai tên ăn vận có vẻ riêng dúa nhất đoàn. Cổ và tay đeo nhiều trang sức quý. Chỉ tay, khẽ nói với Vũ Khánh. Hai tên này chắc là tránh phó đoàn cống xứ. Hiền đệ bảo cởi trói cho chúng rồi mời lên đây. Vũ Khánh nhón chân bước về phía lũ người bị trói, Mũi kiếm họ vũ lóa lên. Mọi người không khỏi kinh hãi trước sự thần tốc của đường kiếm hiểm. Dây chói trên người hai tên tránh, phó xứ đã bung ra, rơi lả tả xuống sạp thuyền. Vũ Khánh tra kiếm vào vỏ, hai tay dắt theo hai tên tránh, phó xứ vẫn còn run lập cập, mắt lấm lét nhìn bao kiếm của Vũ Khánh. Phan tiền sinh phe phẩy quạt lông, mỉm cười, nói với Phạm Khang. Phạm Huynh, Vũ hiền đệ quả là tướng giỏi của vùng trạng chủ vậy. Kiếm pháp vũ đệ tài hoa lắm. Phạm Khang cười lên thành tiếng. Thật là văn võ song toàn, khẩu khí của vũ đệ cũng khiến người ta cảm phục. Vũ Khánh chỉ chỗ và ra hiệu cho hai tên tránh phó sứ ngồi xuống trước chiếc bàn lớn đối diện với Phạm Khang và Phan Tiên Sinh. Đoạn nhỏ nhẹ nói. Thưa hai huynh, hai tên này chắc chắn là tránh phó của đoàn cống sứ. Phan Tiên Sinh khẽ đặt chiếc quạt lông lên mặt bàn, vừa trổ ra một chàng líu lô, khiến Vũ Khánh và Phạm Khang không hiểu, chỉ muốn cười còn chưa dám. Đã thấy hai tên kia gật đầu ly lịa, cũng líu lô đáp lại rồi cúi thấp xuống như muốn lạy tạ Phan Tiên Sinh. Phan Đường khẽ quay sang Phạm Khang, nói nhỏ. Đúng hai tên này là tránh phó của đoàn cống xứ, có lẽ chúng cho rằng bọn ta là cướp biển nên muốn xin tha mạng và nộp toàn bộ của cải để hòng được thoát thân. Bọn chúng đã hẹn với Tống Bình hai tuần nữa, xin được Triều Kiến và nhờ cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi, tấu xin lên đường chiều phòng phương vị cho vua của chúng. nay ta tương kế tự kế, giả làm biên tướng của Trương Thuận mà trách mắng chúng rồi đuổi chúng về nước. ắt nó sẽ không chịu được nhục mà khởi binh sang trách phạt Tống Bình. Không biết Vũ Đệ và Phạm Huynh có cao kiến gì chắc? Phạm Khang nhìn Vũ Khánh như có ý nhường lời. Vũ Khánh thong thả nói, Phan tiên sinh khu xử như thế là hợp ý vùng trại chủ, tiểu đệ xin tuân mệnh. Phạm Khang cũng nói, xin tán thành ý kiến của Phan Hiền Đệ. Phan Đường nhìn khắp một lượt đám lâu la bị trói đang sợ sệt trước mũi kiếm của các tráng đinh, lại nhìn hai tên tránh phó sứ đang lầm dầm bàn việc với nhau bằng một thứ tiếng mà ông cũng không rõ lắm, chắc là thứ tiếng cổ của sứ cha vàng. Phan Đường đột ngột đập bàn đứng dậy, giọng giạc nói bằng thứ tiếng của chúng. Lũ các người thật là đáng chết. Vâng mệnh vua đi tiến cống mà dám ăn nói hàm hồ, hàm sống sợ chết. Chỉ trực vứt quàng đồ tiến cống cho giặc cướp, giữ lấy mạng sống còn ra thể thống gì nữa. Ta đây chính là Trương Thành, ái tướng của An Nam Đô Hộ Sứ Trương Thuận. Vâng mệnh tuần tiễu vùng này, chứ không phải giặc cướp gì mà các ngươi đòi dân của cải để tháo thân. Này hai người mau đem sổ sách Những vật phẩm tiến cống để ta xem Nếu có gì suy xuyển Làm ảnh hưởng tới thiên uy của đường chiều Thời ta chém đầu không tha Hai tên tránh phó sứ Nghe đến đấy chợt run lẩy bẩy Đưa mắt nhìn nhau Một tên moi ở trong người ra cuốn sổ ghi chép Các vật phẩm cống tiến Khúm núm đưa cho Phan Đường Phan tiên sinh cầm lên Xem qua một lượt Rồi ra hiệu cho Vũ Khánh tiến về chiếc hỏm lớn giữa xoáy thuyền. Chiếc hòm được khóa rất cẩn thận. Phan Tiến Sinh chỉ vào chiếc hòm rồi chỉ vào hai kẻ phía trước nói lớn: "Các người mau mở hòm ra." Tên vừa rút cuốn sổ líu xíu tiến về phía chiếc hòm gỗ, y rút ở trong người ra một chiếc chìa khóa, lục dục mở nắp chiếc hòm cũ lớn. Văn đường rỗng rạc đọc những vật cống phẩm. Vũ Khánh kiểm tra một lượt, thấy không có gì khác với cuốn sổ. Mồ hôi của hai tên tránh phó sứ bắt đầu diễn ra. Vẻ mặt chúng hết sức căng thẳng như đang lo lắng sợ người tráng sĩ trước mặt, không hiểu hết những tên gọi phức tạp của các vật phẩm. trừ nào biết Phan Tiên Sinh đã gọi tên các cống phẩm rất nôm na và Vũ Khánh vốn cực kỳ thông minh đã nhanh chóng điểm mặt đặt tên từng vật cống phẩm. Vũ Khánh bình thản nói Thưa hai huynh, các vật tiến cống đều đầy đủ cả. Lời còn chưa dứt, Vũ Khánh đã nhanh như chớp, lạng người, rút kiếm, lướt về phía đám lâu la bị chói. Ngọn kiếm thần tốc của họ Vũ đã cắt lìa bàn tay của tên Đô Tổng Quản, không hiểu bằng cách gì đã tự cởi được dây chói đang nắm chắc một lưỡi dao nhỏ, nhẹ lướt như ru về phía Phan Tiên Sinh. Bàn tay của gã Đô Tổng Quản còn chưa lìa hẳn, đã nghe tiếng cách của ngọn đao sắc bén rơi ngay sát mép bàn, nơi Phạm Khang và Phan Tiên Sinh đang chăm chú kiểm kê mấy món đồ tiến cống viền đồ tổng quản thét lên một tiếng kinh hoàng, tay còn lại ôm chặt vết thương, lảo đảo ngã ngồi xuống. hai tên tránh phó sứ thất kinh quay lại nhìn quang cảnh không khỏi ghê thầm, con mắt tinh tường và võ công kiệt xuất của tráng sĩ an nam. chúng đứng rúm vào một chỗ, mắt khẽ nhắm hờ, miệng lẩm nhẩm như cầu khấn một điều gì đó trước khi lưỡi kiếm sắc lạnh của vị tráng sĩ chụp xuống cẩn cổ trong giây phút văn tiên sinh nhận diện ngay ra sự việc viên đô tổng quản định dùng vũ lực khống chế ông hòng thay đổi cuộc diện không có vũ khánh không hiểu sự việc sẽ đi đến đâu phạm khang quắc mắt ra lệnh cho các tráng đình giải tên này ra chói vào cột thuyền lớn dỡ canh phòng cẩn thận để lát nữa xử trạm hai tráng đình áp sát xốc nách viên đô tổng quản ra ngoài mạn thuyền máu dò tí tách thành vệt theo bước chân của kẻ vọng động Hai viên tránh phó xứ, sau hồi lâu không thấy động tĩnh, bèn hé mắt ra nhìn. Phan Thiên Sinh nói nhanh với chúng. Thủ túc của người manh động tí nữa là hỏng việc của ta. Đồ tiến cống ta đã kiểm tra, các ngươi tuy không xà xẻo nhưng cũng chỉ là thứ đồ vớ vẩn, không xứng đáng là vật tiến cống đại quan đường triều. Ta sẽ cho quảng hết xuống sông rồi thích chữ vào mặt hai người để các ngươi thấy được thiên uy của đại quan đường triều. Ngày này năm sau, nếu không đem thật nhiều vàng lụa, ngọc ngà châu báu, sản vật các loại đến Tống Bình thì đừng trách chúng ta không báo trước. Hãy về nói với chủ ngươi. Một là thực lòng tiến cống những thứ của ngon vật lạ. Hai là thành cao hào sâu đợi thiên binh của Đường Triều. Lời Phan Tiên Sinh chưa dứt, Vũ Khánh đã ra hiệu cho bốn tráng sĩ khinh chiếc hòm cống phẩm lớn ra cửa, khoang thuyền Thẳng tay đập nát từng món đồ Rồi quẳng xuống lòng sông lõm võng. Hai tên tránh phó xứ Cùng lũ lâu la mặt cắt không còn giọt máu Lấm lét không dám thốt một lời Đám tráng binh xử lý xong thùng cống phẩm Tiện tay đẩy cả chiếc thùng gỗ Ra khỏi khoang thuyền Rồi xông vào khoang lục xát Phàm là đồ binh khí Đều nhất loạt quẳng ủm xuống sông Phan tiên sinh rõng dạc Chỉ hai tên tránh phó xứ Mắng Lần này ta tha mạng cho Những gì ta nói phải về bẩm báo cho cẩn thận Tên lâu la của ngươi Dám mạo phạm cũng chẳng để sống làm gì Ngay bây giờ Các ngươi hãy song buồm trở về Chậm trễ ta đổi ý Là lũ các ngươi làm mồi cho hà bá cả đấy Nói đoạn Phan tiên Sinh cùng Phạm Khang Vũ Khánh và đám tráng binh Thăng thả lên những chiếc thuyền gỗ nhỏ Hai tên tránh phó sứ Sau phút kinh hoàng Tưởng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng Còn không tin đó là sự thật vội sờ tay lên chán Vẫn thấy sơm sớm tanh tanh mùi máu Vừa bị mấy tráng đinh chích vào Tránh phó sứ Bần thần nhìn đám lâu la Một tên đứng dậy cởi trói cho kẻ gần nhất Trên mặt sông Đoàn thuyền gỗ đã thăng thả Bơi về phía xa Ngay cột thuyền lớn nơi đầu mũi xoáy thuyền Viên đô tổng quản đầu quạt sang một bên Ngực gã thùng một lỗ lớn Bởi một đường kiếm hiểm Máu đã lưu thành vũng trên mặt sạp thuyền Phía trời xa Bụng vẳng lại đến chim lạ kêu sáng sát Đây nói tiếp chuyện ở Châu Đường lâm Từ buổi tiễn Vũ Khánh lên đường vào bãi màn trù loà việc xử lý nội vụ xứ bộ trà vạc phù ngọc thanh một mặt đôn đốc đám gia binh ra tướng khẩn trương thu hoạch mùa vụ dựng thêm mấy dãy kho lớn dựa vào lưng núi một mặt đôn đốc sửa soạn gian chính đường cho dựng thêm một dãy nhà gỗ phía tiền sảnh bên trái khoảng sân rộng đang tất bật cùng đám thợ cả hoàn tất công việc trang trí gian nhà gỗ trại chủ đã thoáng thấy lão nạp độ canh soạn râu tóc bạc phơ Quan thai tiến về phía cô nhà. Phùng trại chủ đứng lên tươi cười thi lễ. Việc nhỏ mọn này bất tất hiền huynh phải nhọc sức. Huynh cứ ở trong nhà dạy bảo lũ tiểu tử đã là phúc ấm của tiểu đệ rồi. Đỗ anh soãn nheo cặp mắt có hai vệt lông mày bạc trắng nói giọng vui vẻ. Phùng trại chủ đừng có cấm ta ra đây. Mấy ngày nữa tìm thắng trận về tới đường Lâm Chả phải lão nạp này Còn sẽ phải uống mừng các tráng sĩ lập công hay sao Vậy lão đây rèn luyện đôi chút Mới là phải chứ Phùng chạy chủ chỉ về phía trong gian nhà cổ Hiền Huynh nói phải lắm Đây còn là công trình của Huynh nữa mà Tiểu đệ thật không ngờ Hiền Huynh cùng các thợ cả Dựng nhà cửa kho lẫm thông tạo đến vậy Tài hoa nghề mộc của xứ đường Lâm ta Nào có kém gì thiên hạ Nhưng việc chính Việc chính là huynh phải bảo toàn sức khỏe Tiểu đệ cho rằng Tống Bình chắc chắn Sẽ có biến động lớn trong sớm tối Vừa nói Phùng trại chủ vừa dắt tay Đỗ Anh Soãn Trở lại gian chính đường Ở đó tên xa nhân đã pha sẵn Ấm trà đang nghi ngút Hai người Đang vừa uống trà vừa đàm tạo Và cắt đặt công việc Thì có gia nhân vào bẩm báo bẩm phùng trại chủ cùng lão bá, tráng sĩ vũ khánh đã trở về, xin được vào ít kiến. hai khuôn mặt đang nghiêm nghị quắc thước bỗng dạng sự hẳn lên, phùng trại chủ dõng dạc nói: người mau mời vũ tráng sĩ vào đây, bảo gia nhân cho một bình rượu quý lên trên này, phải thưởng công vũ tráng sĩ ngay ở chính đường này mới được. đỗ anh soạn chắp tay về phía phùng trại chủ, chúc mừng chúc mừng quả là ông trời đã ban tướng giỏi cho vùng trại chủ trong con mắt của Ngô Huynh đây Vũ Khánh rồi sẽ là bậc lương thần hiền tướng của vùng gia đấy xin chúc mừng vùng trại chủ nghiêm trang đáp lại cảm ơn Đỗ Huynh đó còn là phúc đức của tổ tông phúc đức của đường lâm ta vậy hai người đang bàn xoạc đã thấy phía trước khoảng sân dáng người tuấn tú khoan thai của Vũ Tráng sĩ vừa bước vào gian chính đường vũ khánh vòng tay thi lễ bẩm phùng trại chủ thưa đỗ lão bá tiểu đệ xin được tấn kiến cả phùng trại chủ và đỗ anh soạn cùng đứng dậy bước đến bên vũ khánh phùng trại chủ vỗ vỗ vào vai người tráng sĩ tươi cười bảo vũ đệ sao lại dườm già cách xáo làm vậy đệ định để ta và đỗ huynh đây phải khó xử hay sao Vũ Khánh, vị tráng sĩ vừa lập công lớn trước ứng xử ân tình của các đại huynh bỗng tỏ ra lúng túng, chỉ biết bẽn lẽn cười Đỗ Anh Soãn đỡ lời thay Vũ tráng sĩ Phùng Trại chủ chờ chiến công của tráng sĩ lắm đấy còn như chuyện xưng hô mong Trại chủ thể tất cho chúng ta là người mưu việc lớn xá gì những tiểu tiết còn con ấy Phùng Trại chủ cười lên ha hả nói vậy thôi Hôm nay phải thường công lớn cho vũ đệ mới được. Đệ quả là văn võ toàn tài. Đặc biệt cơ mưu của đệ cùng các anh em trong việc xử lý đoàn cống xứ là rất cao kiến. Tuần trước ta đã nhận được thư của đệ lời lẽ giản phát mà thâm hậu khoáng đạt. Ý tứ rõ ràng, hành văn dễ hiểu. Việc quan trọng mà thể hiện giản dị lời lẽ khiêm nhường là khó lắm. Ta không ngờ đệ thuần dưỡng chim câu tài đến thế. Chiến thắng này công đầu thuộc về vũ đệ đại huynh quá khen ngợi tiểu đệ rồi hơn nữa cũng chỉ là những thành công ban đầu để cho rằng chỉ khoảng vài năm nữa bình thuyền trà và ắt sẽ tiến xuống vây đánh tống bình dã tâm và binh lực của bọn chúng cũng không thể xem thường chắc chắn trương bá nghi đã biết được việc này nên đang giáo giết xây thành tấp lũy tích trữ lương thảo gây dựng thủy quân mong vùng trại chủ sớm định liệu cho Phùng trại chủ đưa mắt nhìn sang lão nạp độ anh soãn, thấy vị lão trưởng khẽ gợt cù, vút tròm dâu bạc dường như muốn khen ngợi tài trí của Vũ Khánh trong việc luận bàn thế cuộc. Lão nạp biết ý liền cất tiếng. Vũ hiền đệ quả rất thông hiểu thế cuộc. Chính Phùng trại chủ và lão nạp đây cũng tiền liệu như vậy. Nếu chúng tương tàn với nhau thì thời cơ đuổi bọn giặc bắc Coi như sớm được mấy năm, cũng là đỡ được máu xương sĩ tốt. Trong vài năm tới, vũ đệ phải khẩn trương hoàn tất đội binh thuyền cho Hùng hậu Giặc Bắc vẫn ỉ thế cậy tên cứng ngựa khỏe. Ta lần này sẽ cho chúng nếm mùi lợi hại của thủy binh. Sông Cái, Tích Giang, Đầm Sương mù chính là nơi hiểm địa cho binh tướng ta vây đánh Tống Bình sau này vậy. trọng trách của vũ đệ lớn lắm đấy. Vũ Khánh nghiêm nghị cất lời. Tiểu đệ xin ghi xương khắc cốt lời giáo khuấn của các đại huynh. Phùng trại chủ ân cần bưng bắt rượu đưa tận tay Vũ Khánh. Vũ hiền đệ, nào chúng ta cùng chúc mừng, ngày mai đường lâm sẽ khao thưởng anh em binh sĩ, đã tới lúc chúng ta không còn phải e dè nữa. Phiền đỗ huynh cho người mời các bô lão quanh vùng đến chung vui, mỗi hộ dân đều có phần tưởng. Đất đường lâm sẽ mãi mãi là vùng đất chung của anh em chúng ta. Dân đường lâm sẽ mãi mãi là dân không bao giờ khuất phục giặc phương Bắc và cũng sẽ là nơi nổi lên đánh đùa chúng, giành lấy sang sơn, gấm vóc của tổ tiên ta. Ba mái đầu xanh đầu bạc trụm vào nhau. Ngoài trời, từng đôi chim bồ câu bay đi bay về thanh thản. Trời đất đường lâm như đang sáng rõ hơn. Lại nói chuyện Phan Đường ở Bãi Màn Chủ. Sau buổi tiễn Vũ Khánh về Đường Lâm bẩm báo công việc với vùng trại chủ, Phan Đường hầu như đêm nào cũng thức đọc sách tới gần sáng. Tên Tiểu Đồng biết ý, không dám nhắc dục mà chỉ liên tục đi lại kiểm tra trà nước, khiến Phan Tiên Sinh nhiều khi phải gọi bắt đi nghỉ trước. Buổi sáng nay, Phan Tiên Sinh dậy sớm. Khi Tiểu Đồng vừa bước vào, ngài bèn nói ngay. Con cứ để trà nước đấy cho ta. Vào trong làng, mời huynh trưởng Phạm Khang cùng công tử ra đây, cho mời cả cháu ta nữa, ta đang có việc muốn bàn. Tên tiểu đồng đặt ấm trà xuống, nhanh nhẹ bước về phía làng, cái bóng nhỏ bé mau chóng khuất dần phía rặng nhãn xa xa. Trong căn nhà gỗ nhỏ ven sông, Phan Tiên Sinh thong thả nhấp trà. Ngoài hiên, nơi dặn nhãn, tiếng chim lích xích. Phía thềm sông, tiếng cá đớp nước, tóp tép Mặt trời lên trên mặt sông hắt xuống những chùm ánh sáng lấp lóa, rất đẹp mắt. Độ hai tuần trà đã nghe thấy bước chân người tiến về phía căn nhà cổ bên sông. Phan Đường thăng thả đứng dậy đi ra khoảng sân dùm dòa cành nhãn thả xuống từ cây nhãn cổ thụ phía đầu hồi. Tiếng chào cất lên từ xa. Phan Hiền Đệ nghe nói hơn tuần nay Đệ luôn thức khuya dậy sớm. Hôm nay cho triệu tập Ngu Huynh hẳn có việc gì gấp chăng Phan Đường còn chưa kịp trả lời. Công tử họ Phùng đã tiến lên thi lễ. Xin thay mặt Phùng ra cảm ơn thầy Phan đã giày công nhọc sức, vất vả tấm thân vì việc lớn. Tiểu Điệt không biết lấy gì cảm tạ. Mong thầy Phan lượng thứ cho. Phan Đường bước nhanh về phía Phạm Khang và tiểu công tử họ Phùng xúc động nói. Việc rèn cặp công tử, công sức lão phù có được là mấy, chủ yếu vẫn là Phạm huynh đảm đương, còn như những việc khác chẳng qua là thuận theo diệu ý của vùng trại chủ mà anh em ta có được chút công mọn, nói ra thực dấu hổ. Những mong từ nay công tử đừng giữ lễ quá mà trở thành khách sáo. Tiểu đệ nói như vậy, ý Phạm huynh thế nào? Thì theo ý đệ thôi, sửa này cần nhắc đúng sai trên dưới, đệ đều khu xử đúng phép tắc. Mà thuận lý tình, Phùng Công Tử luôn ưa thích những gì đệ soạn ra để Công Tử học hỏi. Cả điệp tử Phan Anh cũng là đứa sáng tạ, học đâu được đấy, nhiều phần quyền biến có khi sắp vượt Lão Hổ đây. Riêng Phùng Công Tử võ nghệ dạo này tinh tiến nhanh kỳ lạ, e rằng ta và đệ đã không còn là đối thủ của Công Tử rồi. Mới thấy rằng Lão Ô Bách Tuế không bằng Phượng Hoàng Sơ Sinh là đúng vậy. Phùng Hưng và Phan Anh nghe hai thầy đàm đạo vội cúi đầu chắp tay, đồng thanh nói. Chúng đệ tử yếu kém thật, để các thầy phải xấu hổ rồi. Phan Đường cười ha ha. Mời huynh trưởng và công tử vào bên trong ta nói chuyện. Các bậc tuổi trẻ tài cao, càng mau chóng trưởng thành thì lũ già chúng ta càng sớm được an nhàn. Đó phải chăng cũng là hồng phúc của nước ta, của dân ta vậy. Bốn người già trẻ cùng nhau ngồi xuống, ấm trà nóng được tiểu đồng rót ra đã cạn hai ba tuần. Phan Đường mới thong thả nhìn Phạm Khang, cất tiếng. Phạm Huynh, chẳng nói thì Huynh cũng biết, đất màn trù chu riêng ta, bên ngoài thì ruộng đồng phì nhiêu, cỏ cây trù mật, lòng sông thì sẵn tôm sẵn cá phía trong đầm nọ núi thông đầm kia lầu dậy um tùm không những là vùng đất có thể hương dân mà còn là nơi có thể giấu binh thủ hiểm ngặt nỗi từ ngày vua mai thất thế lũ giặc phương bắc càn cỡ bắt giết dân ta khiến đồng ruộng tiêu điều làng mạc sơ xác dân tình không có nơi cố kết nay nhờ linh khí đất trời tổ tiên phù trợ đã nảy sinh hào kiệt ở đất lương lâm tiểu đệ luôn mấy đêm nay xem thiên văn tham bác sách cổ suy ngẫm mọi việc thấy rằng, đất Đường Lâm ắt sẽ là nơi khởi binh sự nghiệp của bậc cao kiệt, đánh đuổi giặc Bắc, khôi phục đất nước, giành lại quyền làm chủ cho dân ta. Lòng người bốn phương ắt sẽ theo về nơi ấy. Tiểu đệ và huynh đã bao năm chờ đợi, may mà cũng chẳng uổng phí. Cứ theo như cuộc gặp với phụng trại chủ lần trước, huynh đệ ta đã bảy tám phần thấy được tâm đức rộng lớn, chí khí anh hùng cứu nước độ dân của ngài. Lại qua việc vũ khánh tầm phúc của phùng trại chủ, tài đức sang toàn, xử lý công việc tỏ rõ phong độ của bậc hào kiệt. Các ảnh hùng hào kiệt vùng Ái Châu, Hoàn Châu, Diễn Châu, nơi khi xưa phùng trại chủ sát cánh chiến đấu, thuở Đức vua Mai đánh giặt lập nước, này cũng đang đúc rèn khí giới, mở đất chiêu dân. thiết lập các đội tượng binh để từ vùng đất hiểm có thể chia đường tiến xa uy hiếp tống bình. Hàng chục năm nay, tuy là âm thầm, nhưng phùng trạng chủ luôn đêm ngày trăm dân mở đất, vỗ về các vùng thượng du, hạ bạn. Đặc biệt là các vùng đất lân cận đường Lâm, Phong Châu đã trù mật lắm. Lòng dân ngày đêm nô nước hướng về. Lại nữa, đội binh thuyền do Vũ Khánh tàm nhiệm đang khẩn trương luyện rèn không kể ngày đêm cũng là một nước cờ cao diệu để đối phó với sức mạnh ngựa khỏe tên cứng, vốn là sở trường giặc Bắc ngày cái mưu dắt mũi binh thuyền trà phà và vào tống bình quấy rối uy hiếp cha con trương bá nghi cũng là diệu kế làm suy yếu giặc. từ những việc trên đủ thấy tài trí của phùng trại chủ quả người thường không theo kịp. cái thế xua lũ giặc bắc ra khỏi bờ cõi đã hình thành được bảy tám phần rồi, không biết đại huynh còn thấy điểm nào để nói không phải chăng? mọi người im phăng phắc ngoài hiên. Những chim líxích chuyển cánh, những tia sáng nhảy búa trên mặt sông nhấp nhóa. Hai công tử trẻ tuổi ngồi im lặng, nghiêm ngắn khác thường. Đôi vai to rộng của công tử họ Phùng như khẽ run xuống trước trọng lực của những lời nói mà bình thường ở cách tuổi 14-15 lẽ ra chưa phải nghe. Từng lời, từng lời rành rẽ mạch lạc, từng ý từng câu đều như được khơi lên từ suy nghĩ tâm tư của hàng nghìn, hàng vạn con người yêu nước. Đã bao nhiêu năm cơ cực khốn khó lầm than, đang chuẩn bị vùng dậy, đòi lại quyền tự chủ. Phạm Khang sau lúc im lặng, như để ngấm hết mọi ý tứ ngôn từ và tâm trạng của hiền đệ phan đường, mới bình tĩnh trang nghiêm, xúc động nói. Đà tạ hiền đệ đã thay ta, thay anh em hiền sĩ đất màn trù, Chu Diên, nói thẳng ra những điều can ruột. Quả là đời này được làm bạn với hiền đệ thật không uổng công sinh thành của song thân. Đệ đã nói thẳng, ta cũng nói thật lòng mình. Hôm nay, đệ mời ta tới vừa là tâm sự giãi bày, vừa là định ra đường hướng tiến lui, lẽ mất còn. Xuất xứ của người hiền sĩ buổi mất nước cũng là quyết trí từ biệt để vào đường lâm với phùng trại chủ trăng. Lẽ ra, ta cũng phải cùng đệ vào đó giúp dập trại chủ một phen. Xong ngặt còn mẹ già phải nuôi dưỡng, nên chưa đi được. Luận bàn về thế cục như đệ là tin tường. Ta cũng một lòng một dạ tin tưởng vào tài năng đức độ của phùng trại chủ. Mong đệ nhắc thêm trại chủ. Giặc cha và chẳng qua cũng là lũ giặc biển hữu dũng vô mưu. Việc đuổi chúng chỉ ngày một ngày hai, không đáng ngại. Nhưng lũ giặc phương Bắc thì phải hết sức cẩn thận. Nói đâu xa, ngay triệu Việt Vương thời trước đây, từng lấy căn cứ xạ chạch màn Châu là nơi hiểm địa để đánh đuổi chúng còn mất bao nhiêu năm mới xong nên phải thấy rằng kế sách đuổi giặc Bắc phải là kế lâu dài ta phải hết sức đề phòng vì chúng luôn có nhiều quỷ kế dã tâm chiếm cứ đất nước ta chẳng bao giờ chúng từ bỏ hàn hiền đệ hãy còn nhớ ngày trước khi lý bí khởi binh ở đất Sao Châu đánh đuổi thứ sử tiêu tư xưng là lý nam đế lập ra nước Vạn Xuân Khiến nhà lương bao lần xua quân xuống thảo phạt, đều bị quân tướng của ngài đánh trọn đại bạn. Sau bọn chúng phải cử Trần Bá Tiên, người nổi tiếng nhiều mưu sâu kế hiểm, sang đối địch. Sau quả nhiên Bá Tiên thao túng cục diện rồi cướp ngôi nhà lương. Khi ấy, y đã dùng đại binh của các vùng Định Châu, Tây Giang, Vũ Châu ác chiến với quân của Lý Nam Đế nhiều ngày tháng, cục diện mới thay đổi. Tướng quân Phạm Tu, một tướng tài của Lý Nam Đế, nhiều táng dòng chiến đấu quả cảm giữ thành cửa sông Tô Lịch. Sau Phạm Tu, tướng quân đã lẫm liệt hy sinh tại đó, thành mới rơi vào tay Trần Bá Tiên. Phải mãi đến lúc trời không tự làm người, khi Lý Nam Đế một lần nữa hưng được thế quân, đóng đồn ở Hồ Điển Triệt, chuẩn bị quyết chiến lấy lại thành chẳng may mưa to gió lớn nước sông lên cao bảy tám thước chảy ồ ạt vào lòng hồ cũng là dịp quân tướng của trần bá tiên đắc thế đánh úp phá được quân ta sau cuộc thua binh lý nam đế rút vào trong động khuất lão giao binh quyền cho triệu quang phục triệu tướng quân trường kỳ kháng chiến từng bước có những chiến thắng vẻ vang chém tướng giặc dương sàn tại long biên đuổi giặc bắc về nước rồi theo dòng lịch sử triệu việt vương vì lòng nhân từ mà thua binh kẻ bất nhân bất nghĩa lý phật tử đến nỗi giặc Bắc lại có cơ quay trở lại đàn áp đô hộ dân ta những bài học lịch sử ấy hiền đệ nên tâm niệm từng khắc từng giờ thì cái việc giúp dập cho phùng trại chủ mới uyển chuyển sâu xa được thật bất ngờ phan đường đột nhiên quỳ xuống vái phạm khang một phái phạm huynh quả thực một lòng chỉ nghĩ đến việc dân việc nước Đệ xin bái huynh một lại cũng là từ biệt huynh ra đi vì việc lớn. Huynh đã biết đấy, đệ cha mẹ không còn, từ nhỏ đến nay luôn coi huynh là huynh trưởng trong nhà cũng là người thân thiết nhất. Còn cái đệ cũng đã mất trong đám loạn quân, ngày lũ giặc bắc, xùa bình chiếm đóng tống bình. Thủ nhà nợ nước, bao nhiêu năm nay chỉ biết đào sâu chuôn chặt. May còn được mống cháu đội, được huynh dốc sức rèn cặp, cũng dần trưởng thành này đệ quyết chí vào đường lâm theo phùng trại chủ cũng là thuận theo lẽ trời thuận theo di huấn của tổ tông từ nay trở đi ngày dỗ mẹ cha quét dọn nơi thờ cúng để chỉ biết còn trông cậy vào huynh vậy để nói ít mong huynh hiểu cho lòng đệ huynh ở lại chắc sẽ không ít khó khăn nhưng với bản lĩnh của huynh đệ hết sức tin tưởng đệ cũng biết huynh đã lập ra đội tráng binh thạo sông nước võ nghệ vùng màn trù ạt hẳn Huynh cũng sẽ giúp lòng vì việc lớn. Đất màn chủ ta đây chắc chắn sẽ là một điểm dụng binh của vùng trại trù. Hẹn ngày huynh đệ ta sớm tái ngộ. Chẳng may, đệ có mệnh hệ gì cũng mong huynh xá tội cho. Phạm Khang rơi nước mắt đỡ người em thân thiết. Chậm rãi nói Thực tình ta cũng mong đệ có minh chúa mà thờ lập công danh hiển hách cho tổ tông cho đất màn chủ ta vinh hiển. Chí của đệ tài của đệ phải ở chốn ba quân, đệ hãy mau lên đường. Phùng chạy chủ đang đợi đệ đó. Đoàn người bịn diện chia tay, một chiếc thuyền gỗ nhỏ bập bềnh nơi bến sông. Gian nhà gỗ vẫn tiếng chim lích xích. Ánh nắng đã ngả về chiều. Khi ba người đã ở hẳn trong lòng thuyền, Phùng Hưng và Phan Anh cúi đầu chắp tay hướng về phía Phạm Khang xúc động nói. Chúng tiểu điệt sinh thề với dòng sông này nhất định sẽ đuổi được giặc bắc sẽ dành quyền tự chủ cho dân cho nước. Nếu không xuống suối vàng cũng chẳng mặt mũi nào mà gặp mặt sư phụ nữa. Dứt lời, hai tiểu công tử chống xào đẩy phăng con thuyền lướt nhanh về phía trước. Phạm Khang đứng nhìn theo mãi ở bến sông. Lại nói việc ở thành Tống Bình, kể từ khi hạ độc giết quân sư Quách Kiên trương bá nghi ngày một ngang ngược, y tự cho mình là chủ đất an nam nên tự tung tự tác, không việc gì không dám làm. phó tướng trương thành sau vụ việc quách Kiên được y tín nhiệm phòng làm đại tướng. trương thành thân làm đại tướng nhưng lòng dạ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì biết trương bá nghi tâm tính khó lường, việc giữ được mạng sống cũng không phải dễ dàng gì. một hôm khi đang đôn đốc đám vu phèn gia cố góc thành phía nam thì có lệnh triệu tập của trương đô hộ sứ trương thành vội vã vào nơi thái phủ trương bá nghi bệ vệ ngồi trên chiếc ghế chạm trổ rồng phượng phủ gấm đỏ không nói nửa lời trương thành toan quỳ xuống thì bá nghi hết tay bảo đại tướng quân bớt tất phải quỳ lạy kẻo mai kia có kẻ xàm tấu về triều là ta lạm quyền sử dụng nghi vệ thiên tử ắt bị trách phạt chỉ cần đại tướng quân dốc một lòng một dạ vì trương gia là được rồi Trương Thành cúm núm đỡ lời. Bỉ chức được đại quan tin dùng là phúc ấm của tổ tông vậy. Mai này dù có nhảy vào núi đao biển lửa cũng không dám từ nan. Trương Bá Nghi cười lên sảng sặc. thì tổ tiên ngươi với tổ tiên ta chả là một đấy thôi. Việc gì phải khách sáo. người nên nhớ họ trương chúng ta từ xưa đến nay đều luôn phải khom lưng cúi đầu ở đất Trung Nguyên đã hàng nghìn năm. người cũng phải nhớ rằng xưa kia há chẳng phải Trần Bá Tiên cũng từng vô danh đó sao? cũng từng được cử xuống đây làm đô hộ sứ đó sao? thế mà biết mấy huân công đánh đông dẹt bắc bình định vạn xuân lấy nước của Lý Nam Đế dễ như trở bàn tay. họ Trần kia khởi lên từ vùng đất nào mà lừng lẫy đến vậy? rồi họ Trần cơ mưu quyền biến, nhân loạn hầu cảnh mà thao túng triều lương. Do có công dẹp được loạn hầu cảnh, Trần Bá Tiên được phong chức tư không. Không những thế, họ Trần còn kết thông ra với Đại thần Vương Tăng Biện, chủ trương việc phế lập vua theo ý mình, khiến nội bộ triều lương loạn lạc. Tiếp đó, họ Trần tàn ác xuống tay với cả Vương Tăng Biện, rồi giết quách thông ra, tiếp tục chơi trò phế lập vua để củng cố quyền lực chức tước, Làm Thượng Thư Lệnh, Đô Đốc, Kiềm Thứ Sử Nam Từ và Dương Châu. Đó là bên ngoài. Còn bên trong, quyền lực thực sự của cả Vương Triều đã nằm trong tay họ Trần đến 7-8 phần. Liên tiếp quấy đảo như vậy, Trần Bá Tiên cậy vào võ công và thực lực. Đến tháng 10 năm 557 đã ngang nhiên phế lương kính đế, tự lên ngôi, lập ra nhà Trần, xưng là Trần Vũ Đế. Nói thế để người thấy họ Trương chúng ta cũng phải có khí phách của mình. Nay đường Triều tiếng là phân phong cho họ Trương, nhưng thực ra là bắt họ Trương phải gánh vác việc nặng nhọc nơi cùng trời cuối đất, nơi làm sơn chứng khí, thực chất là làm con chó giữ đất cho đường Triều mà thôi. Nơi xa xôi vạn dặm, giữ được mạng sống đã khó, mà nếu có sơ suất gì thì cái họa chu di càng không tránh khỏi. Các đại quan ở đường Triều cũng không ưa thích gì Trương gia ta phải rất cẩn thận, phải mưu cao kế hiểm mới có ngày mở mặt mở mày lên được. Trương Thành vẻ mặt đầy xúc động khi thấy Trương Bá Nghi tỏ lộ ý chí gian hùng của mình. Y dè rặt cất lời. "Trường Đại Quan Nhân, quả là nhìn xa trông rộng. Theo ngu ý của tiểu tướng thì chúng ta chỉ có một nước cờ duy nhất là tự cường ở cái đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này thôi." Đợi khi có thời cơ, có đủ binh hùng tướng mạnh, tận trường đại quan nhân sẽ tung hoành trong thiên hạ, khai sáng họ trương, lập nên đại nghiệp cổ kim chưa từng thấy mời thỏa lòng mong ước của bà tướng. Trương Bá Nghi bật dậy, tiến tới vỗ vai trương thành. Khá lắm, quả là người rất hiểu những suy nghĩ của ta. Theo tin tức mà ta nắm được, hiệu úy châu vũ định là cao chính bình, kể sát đất của ta đây là kẻ dã tâm cũng không vừa. Tiếng là vâng mệnh hoàng đế dồn quân chữ lương để sẵn sàng giúp đỡ Tống Bình khi có biến. Nhưng thực ra họ Cao chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đất đai sản vật của ta. Hôm trước, y còn cả gan giả mệnh hoàng đế đốc thúc ta việc cống nạp đồ sản vật. Cao chính Bình cũng là mối lo trong xương tùy của ta, mà ta không lý gì khởi binh đánh hắn được. Phía nam thì lũ giặc trà và bên ngoài giả bờ giả tạng thần phục xin thông thương đường chiều. Nhưng luôn mấy năm nay, chúng chỉ tiến cống những thứ đổ vớ vẩn, thực chất là thăm dò hư thực binh lực của ta, để hễ có thời cơ là cướp đất cướp thành. Ngay vùng đường lâm kia có xa xôi gì mà nghe đâu viên tùy tướng họ phùng của Mai Hắc Đế xưa đang cố kết lòng dân, trưng tập lương thuyền, an dần mở đất. Luôn mấy năm nay, thế lực đã mạnh lắm. Một giải thượng du châu thổ y chiếm được địa thế hiểm trở, lòng dân hướng về cũng là một mối họa trong xương cốt vậy. đấy, ngươi xem, trương gia ta chỉ một sơ suất nhỏ, ăn chết không có đất chôn, không biết ngươi có cao kiến gì chăng? trương thành càng nghe mặt mày càng tái xám lại, trong lòng tuy y cũng không khỏi khiếp phục sự đoán định sâu sắc của trương bá nghi, nhưng y cũng thầm nghĩ trương đại quan nhân đã nói ra, tịnh đã có mưu sâu kế lạ để đối phó. Y mạnh sạn thâu lên Trương đại quan nhân quả là thần thông Nhìn việc thấu suốt tám cõi Mà tướng tùy bất tài Cũng xin hiến một kế nhỏ Không biết con nên nói sai không Trương bá nghi nhìn thẳng Vào mắt Trương Thành Người cứ nói Ta với người đã chẳng phải là cùng hội cùng thuyền Cùng vinh cùng nhục hay sao Mai kia thành việc lớn Chẳng phải người sẽ là trụ cột công thần Của Trương Sa hay sao Mà còn rào đón như thế Trương Thành mạnh miệng nói bẩm Trương Đô Hộ Sứ Theo ngụ ý của mặt Tướng Từ những đoán định của Đại Quan Nhân mặt Tướng cho rằng Kế trước mắt không gì bằng phao tin Giặc biển trà và khởi xuất binh thuyền Chuẩn bị tiến đến vây đánh Tống Bình Khi ấy Trương Đại Quan Nhân Lập tức cho người đến Châu Vũ Định Xin binh mã quân lương của Cao chính Bình Họ cao kia không thể không xuất binh Vì quy ước của đường chiều Và chắc chắn y cũng chỉ đưa những ngựa ốm lính già giúp Tống Bình bà thôi Khi ấy chúng ta sẽ dùng kế mai phục mà giết quách họ Cao đi Rồi phao tin họ Cao đã tử trận khi giáp chiến với Sạc Trà Và Tất yếu những tình bình mãnh tướng của Châu Vũ Định Sẽ vì Cao Chính Bình mà báo thù giết Sạc Trà Và Chúng sẽ tương tàn với nhau mà thế cùng lực kiệt Lúc ấy đại quan nhân mở lòng làm phúc thu phục đánh tàn quân tàn tướng của cao chính bình thì làm gì mà hoàng đế đại đường trả phong luôn cho đại quan nhân kiêm quản châu vũ định một mũi tên bắn ra được lợi năm bảy hướng như thế không biết có hợp ý đại quan nhân không Các bạn thân mến, từ buổi tiễn tướng quân Vũ Khánh lên đường vào bãi màn trù lo việc xử lý nội bộ xứ bộ Trà Và, Phùng Hạp Khanh đôn đốc quân thu hoạch mùa vụ, xây thêm kho lương thực, tu sửa gian chính đường. Đang bận rộn, ông vui mừng đón Vũ Khánh trở về. Vũ Khánh thông tin chỉ trong ngày mai quân Trà Và sẽ vây đánh Tống Bình. Tướng giặc Trương Bác Nghi đang dốc sức xây thành đáp lũy tích trữ lương thực, nên mong Phùng Trại Chủ sớm định liệu. Kể từ khi hạ độc giết quân sư Quách Kiên, tướng Trương Bá Nghi ngày một lộng hành. Với mưu đầu phô trương thế lực họ Trương, Trương Thành bày mưu với Trương Bá Nghi phao tin giặc trà và chuẩn bị vây đánh thành Tống Bình. Theo quy ước của Đường Triều, tướng Cao Chính Bình sẽ phải xuất binh trợ giúp giữ thành Tống Bình. Nhân đó, Trương Bá Nghi sẽ cho quân phục kích giết quân họ cao vì nghĩ rằng tướng Cao Chính Bình sẽ phải đoàn quân yếu kém đi ứng cứu thành Tống Bình. Sau đó, sẽ đổ thừa quân họ Cao tử trận khi đánh nhau với quân Trà Và. Và theo tính toán của Trương Thành, khi ấy, quân ở Châu Vũ Định sẽ giao chiến với quân Trà Và để báo thủ cho họ Cao. Khi đó, Châu Vũ Định sẽ nhanh chóng suy yếu. Trương Thành đã tính toán kỹ lưỡng cho một vụ tương tàn lẫn nhau giữa các thế lực, để nhân thời cơ Được thế lực họ Trương cai quản Châu Vũ Định Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao Sau đây Giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn Phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai Trương bản Ghi vẻ mặt mừng rỡ nói Người quả là ái tướng của ta Quả là diệu kế Nhưng ngộ nhỡ Cao Chính Bình xuất binh hùng tướng mạnh Tiếng là nói giúp chúng ta Diệt sạch trà và Nhưng bất thần đánh úp tống bình Cướp đất cướp thành Vào tin ta để mất thành vào tay giặc Rồi mới nhân cơ hội đó Một mặt dâng biểu xin đường chiều Để y kiêm luôn chức tước của ta Rồi mới chịu ra quân đánh sặc trà và thì sao Trương Thành suy ngẫm rồi nói Theo ý mà tướng Cao Chính Bình sẽ không thể làm thế Vì hai lẽ Thứ nhất Y không thông thuộc Tống Bình bằng chúng ta. Thứ hai, Y từ xa đến, đường xá địa hình đều lạ lẫm, tất phải dựa vào sơ đồ chỉ dẫn của ta. Kỳ ấy, chỉ có thể ta mai phục họ cao, chứ không thể để họ cao mai phục ngược. Tất nhiên, Cao chính Bình sẽ rất cáo xa, thận trọng, nên việc có thành hay không còn phải do ý trời nữa. Trương Bán Nghi trầm ngâm một lúc, rồi nói. Cũng không còn kế gì khác hay hơn. Chỉ có điều, khi ta phái đại tướng quân đến cầu xin binh lực của hắn, đại tướng quân phải tỏ ra đặc biệt nhún nhường mới mong hắn trúng kế của ta. Được Trương Bá Nghi đích thân gọi là đại tướng quân, Trương Thành cúi đầu chắp tay nói. Mà tướng sẵn sàng lĩnh mệnh, muôn chết không tử. Lại nói chuyện Phan Đường cùng Phan Anh và Phùng Hưng theo đường sông ngược lên trường Lâm. Ba thầy trò răng rủi trên sông nước. Ngày đi đêm nghỉ, chiếc thuyền gỗ nhỏ, bên ngoài trông đơn sơ như những thuyền đánh cá của bà con vạn trài, nhưng bên trong được bài trí khá tiện dụng. Ở giữa lòng thuyền, cây chiếc bàn gỗ nhỏ vừa sử dụng vào việc ăn uống, vừa để phan tiên sinh, lục đọc sách, lục biên chép thơ ca tử phú. Phía đuôi thuyền, hai thiếu niên ăn mặc giảm dị nhưng không giấu được vẻ mặt canh tuấn khoan thai, xài từng nhịp trèo thuyền đã rời cửa sông Màn Chủ khá xa. Phan Anh mới lên tiếng Phùng Huynh tiểu đệ thật không phục Huynh không những côn quyền võ nghệ tinh tiến vượt bậc mà văn chất của Huynh cũng xuất sắc uyên thâm. Nhiều lần được nghe Huynh trò chuyện với thầy mà đệ tán phục quá. Tiểu đệ cùng ông nội vào đất đường Lâm lần này rất mong được hiền Huynh cùng các huynh đệ chỉ bảo thêm cho Phùng Hưng khẽ lơi tay trèo nhìn Phan Anh chậm rãi nói Ta cũng như đệ, đang ở cái tuổi chỉ thích chạy nhảy côn quyền mà không ưa đèn sách ngẫm gợi. Nhưng chẳng may chúng ta sống ở thời giặc phương Bắc đang đô hộ dân ta mà muốn đánh đuổi chúng không chỉ dựa vào sức mạnh mà phải có cơ mưu sâu lạ. Ta thấy đệ cũng là người sâu sắc. Ở với đệ đã lâu, ta biết trí của đệ cũng không phải tầm thường. Mai này vào đường lâm, mong đệ tiếp tục sát cánh bên ta cùng huynh đệ đường lâm học hỏi luyện sen. Ở đó cũng có nhiều bậc thầy đức độ, nhiều huynh đệ tài giỏi lắm. Phan Anh nhìn Phùng Hưng nói rành rẽ. Cái trí của huynh mới là trí phi phàm của bậc đại trượng phu cứu nước cấu đời. Đệ tuy mất tài, nguyện suốt đời theo huynh, mưu việc nghĩa vì dân vì nước. Mọi việc từ nay trở đi đều theo huynh sắp đặt, đó cũng là tâm nguyện của đệ vậy. Phùng hưng xúc động chỉ tay lên đàn chim lớn đang bay theo hình mũi tên ngang trời. Đệ thế không, sở dĩ đàn chim kia có thể bay được nghìn dặn, vượt qua mọi mưa to gió lớn, chính là ở chúng biết hợp nhau bay thành đàn thành đội. Một con chim bay lẻ, chẳng thể vượt núi băng rừng. Một người dù tay giỏi đến đâu, cũng không một mình làm thành việc lớn. Trăm nghìn cây cối mới góp lên cánh rừng đại ngàn. Nghìn vạn lạch khe miệt mài góp nước đêm ngày mới trở thành sông dài biển rộng. Ta cũng như đệ cũng thấy rằng để thành công Ad phải có được tấm lòng hướng về của nghìn vạn người dân, nhất là những tầng lớp ưu tú có tài văn võ. Xưa kia thời Hùng Vương sở dĩ được hưng thịnh là nhờ công sức của biết bao thế hệ vô sáng tôi hiền. Tiếp đó đến Trưng Nữ Vương sở dĩ vùng lên đuổi được giặc bắc giành quyền tự chủ cũng là nhờ có nhiều tướng tài giúp dẹp. Tiếp đến công cuộc giành độc lập của Triệu Thị Trinh với câu nói nổi tiếng: "Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, chứ không thèm cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp người", khiến toàn cõi giao châu chấn động. Quân Ngô phải chịu nhiều tổn thất. Những mơ mô xảo quyệt của Lục giận nhiều lần bị đập tan khiến giặc phải tốt lên. Quành qua đương hồ dị đối diện bà vương nan, Tức là múa giáo đánh hồ dễ đối mặt vua bà khó đủ thấy khí phách kiên cường bất khuất của vua bà. Tiếp đến lý bí trương cờ khởi nghĩa ở long hưng triều mộ hiền tài bốn phương đứng lên giành lại độc lập. Ngay trong những ngày đầu, đã có nhiều tướng tài hưởng ứng mà nổi tiếng là tù trưởng Chu Diên Triệu Túc và con trai là Triệu Quang Phục, Quảng Dương, Môn Lang Tinh Thiểu, Lão Đô Vật Phạm Tu cùng Hào Kiệt nơi nơi kéo về Long Khưng, gia nhập Nghĩa Quân. Nhờ có nhiều người tài giỏi giúp sức mà Nghĩa Quân nhanh chóng lớn mạnh, đi đến đâu, giặc tan đến đấy. Thứ sự tiêu tư, một tên ác bá cầm đầu đám giặc bắc đã phải tháo chạy về Quảng Châu. Nhà lương tức tốc sai hai viên mãnh tướng, Tống Quỳnh và Lư Tử Hùng xuất đại binh từ Quảng Châu sang, tiêu diệt nghĩa quân, hòng lập lại ách thống trị. Quân ta dưới sự chỉ huy của lão tướng Phạm Tu đã đón đánh giặc nơi biên giới, khiến Tống Quỳnh và Lư Tử Hùng bị đại bại ở phố. thua binh chết tướng, giặc tháo chạy về nước chỉ còn ba bốn phần, khiến lường vũ đế buộc phải uống thuốc độc tự tử mới hay rằng muốn mưu việc lớn đều phải có sự giúp dập của những bậc hiền tài. Ta nói như thế, không biết đệ có hiểu không? Phan Anh chăm chú lắng nghe đến khi lời dứt cũng là lúc đàn chim đã bay xa tít tận chân trời, nhìn chỉ còn là những chấm nhỏ bé. bèn nói để thật khâm phục hiền huynh không những có trí nhớ phi thường, học một biết mười mà ngay cả những điều căn cốt của đạo làm người, đạo làm tướng đều thông thuộc cả. Được góp chút sức mọn cho đại huynh, quả không khối tiếc đã được cha mẹ sinh ra. Huynh cũng đã biết cha mẹ đệ bị mất trong đám loạn quân ngày giặc bắc chiếm Tống Bình. Mối thủ đó, ắt sẽ có ngày đệ phải gắng sức báo. Nhưng mối thủ rộng lớn, mối thâm thù giặc bắc bao năm cưỡi đầu cưỡi cổ dân ta mới là mối thủ lớn bất cộng đáy thiên. Mai này, dù công cuộc giành lại độc lập có trường kỳ gian cổ đến đâu, có vào sinh ra tử thế nào, Đệ sẽ một lòng cùng huynh, cùng các lão bá và huynh đệ khắp nơi đánh giặc đến cùng. Đệ tin rằng, ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Trong lòng thuyền gỗ, Phan tuyên sinh lắng nghe hai thiếu niên ở ngoài trò chuyện, mà trong lòng tâm sự mang mang. Có lẽ nào, linh khí tổ tông trời đất đang dồn tụ vào những đôi vai khối óc anh Tuấn trẻ trung kia. Nếu quả thế, đúng là dòng họ Phùng, họ Phan chăm họ muôn dân của an nam sẽ sớm có ngày vùng lên cởi ách nô lệ đánh đuổi lũ giặc bắc khỏi bờ cõi non sông gấm vóc Bất xác phan tiên sinh ngồi ngay ngắn lấy bút mực nghiêm nghị viết mấy câu thơ vận nước thuận dòng sinh vương tướng thế nhà hưng thịnh xuất hiền nhân non sông gấm vóc liền giường mối xã tắc ngàn năm vững trụ đồng Sau một đêm cắm sao nghỉ ngơi trên thuyền gỗ, buổi sáng hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, ba thuyền trò đã nhổ neo nhằm hướng đường Lâm chèo mạch miết. Khi rẽ vào dòng Tích Giang, Phan Tiên Sinh chỉ thấy đôi bờ cây cối rậm rạp, khi vượn quang bình đu dữ dễn, tràn ra cả những lùm cây rùm và sát lòng sông. Chim chóc náo nhiệt, ồn ào đập cánh bên này bên kia, hai bờ trước biếc thỉnh thoảng có những loài chim sặc sỡ lao thẳng xuống mặt nước rồi đột ngột ngóc lên mỏ quạp chặt con mồi, cánh xè vẫy nước rào rào. Phan Tiến Sinh buột miệng. Quả là sơn thủy hữu tình, ta vẫn nghe hai bên dòng tích giang nhiều chim quý thú lạ, núi tổ ba vì hùng vĩ linh thiêng là nơi linh khí đất trời hội tụ, quả không sai vậy. Hai tay chèo thiếu niên nhịp nhàng mài miết, chiếc thuyền gỗ như lướt trên mặt sông. Mồ hôi của hai chàng trai trẻ đã diện ra bên ngoài tấm vải thô nâu buộc chéo hờ trên vòng ngực. Phùng Hưng sáng người chắc đậm, bắp chân bắt tay hẳn rõ như một tráng sĩ thực thụ. Phan Anh mềm mại hơn nhưng thân hình cá trắm dày dặn hứa hẹn sau này sức lực hơn người. Đến gần trưa, Phùng Hưng trỏ tay về khoảng sông rộng phía trước, nơi có đến vài chục chiếc thuyền gỗ lớn nhỏ bập bềnh ẩn hiện trên sóng nước. Trên những thuyền của ấy, thấp thoáng những tráng đinh đang nhảy từ thuyền nọ sang thuyền kia với dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Phùng Hưng chỉ tay, nói lớn. "A hẳn, có vũ tráng sĩ ở trong đám kia rồi. Phan Anh ngơi tay chèo, căng mắt nhìn về phía trước. Phan Thiên Sinh cũng rời lòng thuyền đi lên mũi, hôn tay che mắt nhìn về phía đám thuyền lớn nhỏ, còn lờ mờ tiếp tận nơi xa và hỏi. Phải chăng Phùng chạy chủ đã mệnh lệnh cho vũ tráng sĩ gấp rút đóng thuyền thành lập đội quân thủy chăng? Phùng hưng phấn chấn nói Thưa thầy Phan, đúng là gia phụ đã có ý thành lập đội quân thủy từ lâu ở các bến sông, cả vùng thượng du và hạ du nên thường dùng thuyền giúp dập người dân vận chuyển lương thực, hàng hóa, sản vật hai bên bờ sông đã hàng chục năm nay rồi. Phan tiên sinh trầm ngâm nói Quả là phùng chạy chủ suy nghĩ sâu xa Đuổi giặc bắc Đuổi lũ giặc biển trà và ắt phải có thủy binh mạnh Thành thạo chiến đấu cả dưới nước Cả trên bộ mới là kế lâu dài Nước ta dân ta Bốn trên bến dưới thuyền Thạo nghề sông nước Sinh sống bằng nghề đánh bắt tôm cá Thủy binh ta mạnh ắt tống bình không thể chịu được sự vây hãm lâu dài Ta thì cơ động liên tục Tiếp tế không dứt Lương thảo chứa trong lòng thuyền khắp các vùng sông hồ chúng dần dần cạn lương thiếu binh tật bại vong vũ hiền đệ lại là người tài giỏi thành thạo các sông hồ luồng này thì phần thắng đặt nằm trong tay nghĩa quân để gặp vùng trại chủ ta phải bàn thêm mới được lời còn chưa dứt chiếc thuyền gỗ nhỏ đã tấp sát vào một chiếc thuyền lớn được neo chắc chắn giữa khoảng sông rộng như một cái bụng đây là khúc quanh của dòng tích giang mà vũ khánh đã chọn làm bãi đóng thuyền Đồng thời là nơi luyện tập cho lũ trắng đinh thảo sông nước. Ba thầy trò, chưa kịp leo lên thuyền lớn, đã thấy Vũ Khánh không biết từ đâu xuất hiện. Vũ trắng sĩ tươi cười, chắp tay cùng kính nói lớn. Thay mặt Phùng trại chủ, xin kính chào Phan Tiên Sinh cùng các công tử. Sáng nay Phùng trại chủ cử tiểu đệ đón Phan Tiên Sinh ở đây, mời Phan Tiên Sinh lên thuyền lớn. Phan tiên sinh thông thả nhún mình lên chiếc thuyền lớn, bộ pháp tiên sinh nhanh gọn lắm. Vũ Khánh đưa ánh mắt tán phục nhìn rồi tiến tới lần nữa thi lễ. Chúc Phan tiên sinh mạnh khỏe. Phùng Hưng và Phan Anh cũng nhún mình rời khỏi thuyền nhỏ, đứng sát phía sau Phan tiên sinh, vòng tay thi lễ. Cảm ơn Vũ tráng sĩ đã ra bến đón mấy thầy trò chúng tôi. Phan tiên sinh thư thái nói phùng chạy chủ thật giỏi đoán việc đã biết ngày này giờ này phan mũ cùng hai học trò tới đất đường lâm còn cử vũ tráng sĩ ra tận bến sông đón về không biết phùng chạy chủ cùng các lão trưởng trừ vị huynh đệ đường lâm có được an khang không việc sẻ gỗ đóng thuyền trưng tập tráng tinh của vũ hiền đệ đã được mấy phần rồi vũ khánh khẽ khoát tay ra hiệu cho các tráng tinh trèo chiếc thuyền lớn theo dòng sông tích đi về phía đường lâm đoạn nhã nhặn Mời ba thầy trò Phan Tiên Sinh Vào trong khoang thuyền Mới thong tả nói Thưa Phan Tiên Sinh Thưa các công tử Nhờ ơn trời đất Đường lâm năm nay được mùa lớn Người dân nhà nhà no đủ kho lẫm đầy chật Các vị bố lão trong vùng Và phùng trại chủ vẫn mạnh khỏe an khang Còn như công việc xẻ gỗ đóng thuyền Rèn luyện tráng tinh, Phùng trại chủ sao cho tiểu đệ Cũng chỉ mới tiến hành được có vài phần Rất mong tới đây Phan Tiên Sinh chỉ bảo thêm cho Phan đường tươi cười chỉ sang ngàn ngạp thuyền bè trên vụng sông Tích Giang, khoáng đạt nói. Vũ Hiền Đệ quả là quá khiêm nhường, chỉ nhìn vào hơn trăm thuyền gỗ trên sông với hơn ngàn tráng tinh thuần thục khí thế, vững vàng, đủ biết tài năng của Đệ. Hôm trước đã được chứng kiến tài bơi lặn và thần lực của Đệ khi xử lý đoàn cống xứ trà Và, ta không khỏi phục thầm. Quả phùng trại chủ có phúc phận hơn người. Cũng thật may cho dân nước ta có được những người tài giỏi như Vũ Tráng Sĩ. Vũ Khánh có vẻ hơi bẽn lẽn, cười nói. Phan Tiên Sinh quá khen rồi, tâm đức của phùng trại chủ mới là lớn rộng sâu dày, tiểu đệ chỉ đóng góp một chút sức mọn, nhưng cũng xin cố gắng vì việc lớn của các đại huynh. Chuyện trò thân mật, kẻ nói người cười, chẳng mấy chốc chiếc thuyền đã áp sát vào một bến nhỏ. Vũ tráng sĩ đứng dậy đói. Mời Phan Tiên Sinh và các công tử rời thuyền. Phùng trại chủ đang đợi Phan Tiên Sinh. Phan Tiên Sinh cùng Vũ Khánh và hai thiếu niên vừa bước ra khỏi lòng thuyền chưa kịp lên bờ, đã có tiếng cười và một giọng ấm vững cất lên. Xin kính chào Phan Tiên Sinh. Phan Tiên Sinh không quản ngại đường xa đến thăm tệ xá Phùng Gia, thật là hân hạnh quá. Phan đường giật mình nhìn lên, thấy Phùng trại chủ cùng một vị lão trượng dâu tóc bạc phơ đứng ngay sát mép nước từ lúc nào, không khỏi xúc động, chặt tay thì lễ. Phùng trại chủ đã ưu ái kẻ học trò áo phải này, thật xấu hổ để trại chủ phải ra đón tận đây. Phùng trại chủ nghiêm trang nói, Phan tiên sinh đến đất đường Lâm là vinh dự của Phùng gia cùng muôn dân ở đây. Mời tiên sinh vào trong tệ xá, ta cùng nói chuyện cho thỏa lòng mong nhớ. Đoàn người bước lên bờ, phan đường tiến đến sát cụ già râu tóc bạc phơ, thì lễ nói. Đây có phải là lão tiền bối đỗ anh soãn chăng? Mấy bậc huynh trưởng cao niên đất màn trù chu Diên vẫn nhắc nhiều đến lão tiền bối. Phùng Trại Chủ vội đỡ lời. Lão huynh đây là đỗ anh soãn, huynh trưởng của phùng mỗ. Người xưa thường nói đất tốt lành, chim đến đậu. Người hiền đức, tiếng vang xa, quả không sai vậy. Lão Nạp đỗ anh soãn, ân cần tiến tới, nắm bàn tay của Phan Đường, xúc động nói. Lão Nạp già rồi, còn được các vị huynh trưởng đất màn trù Chu Diên nhắc đến, quả thật đáng xấu hổ. Lão cũng đã nghe Phùng Trại chủ nói nhiều về Phan Tiên Sinh. Phùng Trại chủ đã tin cậy Phó Thác gửi công tử để Tiên Sinh rèn cặp thành người, quả là hồng phúc tương sinh giữa đường Lâm và màn trù Chu Diên. nay Tiên Sinh đã đến đường Lâm ta, Lão Nạp. Mong được tiên sinh dần dần chỉ giáo thêm cho Hai bên giao đãi Câu chuyện ngày một thân tình đồng đượm Đoàn người vừa trò chuyện Vừa đi về tư sinh của Phùng trại chủ Cũng là lúc mặt trời sắp sửa đứng bóng Sau mấy tuần trà Phùng trại chủ đứng dậy trang trọng nói Thưa Đỗ Huynh Thưa Phan tiên sinh Phùng mỗ nhờ ơn đức tổ tông May mắn được tiếp kiến các bậc Hiền tài trong thiên hạ Huynh đệ ta ở đây đều đã hiểu những tâm sự riêng chung, việc nước, việc nhà, nên miễn cho Phùng Mỗ phải nói nhiều. Luôn mấy hôm nay, Phùng Mỗ và Đỗ Huynh dự kiến khi gặp Phan Tiên Sinh sẽ xin cao kiến của Tiên Sinh cho công cuộc đuổi sạc bắc giành quyền tự chủ. Xin Tiên Sinh hãy vì dân, vì nước mà chỉ giáo cho. Phan Tiên Sinh sửa sang vạt áo cho ngay ngắn, đỉnh đạc cất lời. Thưa Phùng Trại Chủ Thưa Đỗ Huynh, từ thượng cổ, dân ta, nước ta luôn phải chịu cảnh lầm than xiềng xích của lũ giặc phương Bắc. Cũng không ít anh hùng hào kiệt nước Nam ta vùng lên đánh đuổi được chúng, hưng nước trăm dân, giữ gìn cương vực. Từ thời Hùng Vương, tiếp đó đến thời An Dương Vương, rồi đến thời Trưng Nữ Vương, tiếp đó đến Triều Đại Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, thời nào cũng có những bậc anh hùng, vua hiền, tướng giỏi địch nước an dân. Nhưng lũ giặc phương Bắc xảo khuyệt luôn muốn đô hộ dân ta, dã tâm biến nước ta thành châu quận của chúng, biến dân ta là nô lệ cho chúng. Điều này nghĩ đến thật không sao cầm nổi nước mắt. Bao nhiêu năm nay, vùng trại chủ cùng các huynh đệ chắc chắn không một ngày nào không nghĩ đến việc giành lại quyền tự chủ cho sơn cho nước. Cứ xem những việc vùng trại chủ và các huynh đệ âm thầm cắn gọi trong hàng chục năm qua, Đủ thấy cái tâm cái trí của phùng trại chủ Tiểu đệ tuy ở nơi Thôn cùng xóm vắng Lõm võng câu chữ thánh hiền Cũng hiểu được công cuộc lớn lao Mà phùng trại chủ cùng các huynh đệ đàm đương Sau nhiều lần Đàm đạo qua thư Gặp mặt Từ việc gửi gắn công tử Đến việc tin cậy giao cho xử lý Sứ bộ trà và Tiểu đệ thấy các bước đi của phùng trại chủ Quả là cao diệu Thời thế hiện nay có mấy điều xin trại chủ quyết định cho Thứ nhất Thành Tống Bình sau cái chết của Trương Thuận, nhân tâm đã có biến động. Trương Bá Nghi tuy gian ác, có thừa, nhưng cơ mưu thì không bằng cha hắn, tất tay trần sẽ nghi kỵ ly tán. Tiểu đệ cũng nghe nói viên hiệu Úy Châu Vũ Định là Cao Chính Bình, vốn người đa mưu túc kế, giỏi cả văn võ, hẳn lòng tham của nó khôn cùng. Theo quy định của nhà đường, khi Tống Bình lâm nguy, ặt Cao Chính Bình phải đem quân tướng của Châu Vũ Định tới chợ chiến trong lịch sử tương tàn của giặc bắc thường các tướng soái của chúng nơi biên viễn không bao giờ chịu nhún nhường nhau chấp hành mệnh lệnh của triều đình mà chỉ chuyên tâm vào việc tranh giành quyền bính cướp bóc dân bản xứ vơ vét vàng bạc châu báu sản vật và lửa thế để chém giết lẫn nhau củng cố quyền lực thậm chí giết vua cướp nước như trần bá tiên không phải là hiếm vậy nên nếu chúng kế của vùng trại chủ giặc trà và xua binh thuyền vây đánh tống bình Ảch Trương Bá Nghi phải cầu viện Cao Chính Bình. Khi ấy, hành trạng họ cao sẽ là khó lường nhất, bởi chắc chắn thực tâm của Cao Chính Bình là mượn gió bẻ măng, thừa cơ đoạt quyền phế bỏ Trương Bá Nghi để y thu tóm đất đai quyền bính. Bề mặt chúng liên quân đánh đuổi giặc trà và, nhưng bên trong chúng sẽ kẻ nào nuôi mưu kẻ ấy, rình dập để chém giết nhau mà thôi. Từ suy đoán ấy, tiểu đệ cho rằng, Đây là thời cơ để phùng trại chủ mở căn cứ lên các vùng thượng du, đặc biệt là vùng đất Phong Châu, nơi xưa kia thời Hùng Vương từng dựng quốc đùa đó. Có được vùng đất ấy sẽ giải quyết hai vấn đề lớn, bình lực và lương thảo. Tiểu đệ cũng biết phùng trại chủ đang thực hiện chủ trương này, nhưng do e rẻ quân Tống Bình bất ngờ tập kích Đường Lâm nên chưa dốc hết sức lực tiến về hướng này. Này tiểu đệ mạnh dạn kiến nghị và xin được cùng công tử trưởng Các Tráng Đinh tiến lên thu phục các vùng đất thuộc Phong Châu. Thứ hai, chắc chắn chỉ một hai năm nữa, Trà Và tất sẽ động binh vì đánh Tống Bình. Khi ấy cuộc diện mới sẽ nảy sinh. Nếu quân tướng của Trương Bá Nghi đánh thắng quân Trà Và, hẳn sẽ có võ công. Đồng thời, hạc tội Cao Chính Bình không xuất binh trợ chiến về Đường Triều. Hẳn Đường Triều sẽ cách chức Cao Chính Bình mà giao thêm Châu Vũ Định cho Trương Bá Nghi cai quản nếu cao chính bình sớm hiểu ra dã tâm của trương bá nghi mà xuất binh hai mũi giáp công binh tướng trà vạt thì quân trà và thật thua chạy khi ấy chắc chắn sẽ có một cuộc các chiến một mất một còn giữa họ trương và họ cao cũng thật khó đoán bên nào thành bên nào bại bởi lũ giặc phương bắc thường được giáo huấn bởi cùng một ông thầy nên chúng rất an tường các thủ đoạn xào quyệt của nhau từ đó mà tiểu đệ mới đưa ra kiến nghị vùng trại chủ trong năm tới Tiến chiếm phong châu, hừng dân mở đất, tích chữ lương thảo, cố kết lòng dân. Mặt ái châu, hoan châu, diễn châu, tích cực chương tập voi ngựa, chuẩn bị lực lượng, huấn luyện kỹ lưỡng, đội tượng binh. Ở đường lâm, tiếp tục xẻ cỗ đóng thuyền, rèn luyện thủy binh, đồng thời để giặc bắc và giặc trà và tương tàn mới là kế vạn toàn. Phùng trại chủ mặt đầy biểu cảm, lão trượng độ anh soãn luôn tay vuốt tròm sâu bạc. Gật đầu, từng lời từng câu Phan Đường nói ra, thầy đều đi vào cam ruột của mọi người, đặc biệt là Phùng Trại Chủ. Vẫn biết những bậc kỳ tài ở nơi màn trướng có thể chủ tính được sự mất còn cách xa ngàn dặm. Nhưng Phùng Trại Chủ cũng khá bất ngờ với suy tư sắc sảo, sự nhìn xa trông rộng của Phan Đường. Phan tiên Sinh đã dứt lời mà mỗi câu mỗi chữ như vẫn còn vang vẳng. Phải một lúc Phùng Trại Chủ mới cất tiến thầy mặt anh em huynh đệ chung mưu việc lớn, ta cảm tạ Phan tiên sinh. Tiên sinh quả là thần thông hiếm có, tiên sinh hiểu phụ mẫu đây 10 phần thì cũng dò so được bụng giặt 10 phần. Ta quả có lo nếu mở rộng về phía Phong Châu, nhỡ khi Tống Bình xô binh tập kích đường lâm, Cao Chính Bình xô binh tập kích ở Phong Châu sẽ vô cùng khốn khó khi hai bề thọ địch. này tiên sinh phân tích rõ ràng, mới thấy sự hiểm ác mưu mô xảo quyệt của chúng cũng chính là điểm yếu. Của sạch để ta có thể lợi dụng Ý ta này đã quyết Cứ theo diệu kế của tiên sinh mà làm Quả là ông trời đã ban tiên sinh Cho công cuộc đuổi giặc bác vậy Chẳng hay độ huynh có cao kiến gì chăng Lão nạp độ anh soãn liên tiếp gật gù bút tròm dâu bạc Thán phục nói Lão hủ quả thật xa rồi Hồ đồ rồi Phan tiên sinh đúng là người hiền Mà ông trời ban cho phùng trại chủ Đây nói tiếp chuyện ở Châu Đường Lâm. Kể từ ngày phan đường tới đất Đường Lâm, Phùng trại chủ ngày đêm chuyện trò không dứt, luôn tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm. Nhiều khi hai người đàm đạo đến tận gần sáng, khiến lũ gia nhân không khỏi buồn chồn Phùng trại chủ dạo này tuổi tác đã cao, nên lũ gia nhân rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Lo vậy, nhưng không ai dám nhắc, bởi đã biết tính của trại chủ. Một tuần trăng nữa trôi qua, Trại chủ cho gọi Vũ Khánh từ bãi đóng thuyền về, đồng thời triệu tập đám gia tướng, mời lão nạp độ anh sản cùng các công tử tới gian sảnh lớn. Khi mọi người đã an toạn, Phùng trại chủ giọng giạc nói. Phùng mỗ nay tuổi tác đã cao, công cuộc đuổi giặc bắc không thể ngày một ngày hai mà xong được. Nay ta đã suy nghĩ kỹ, quyết theo kế của Phan Tiên Sinh, tiến lên chiếm vùng đất Phong Châu, nơi xưa kia là kinh đô của các vu hùng đúng là đất của tổ tiên nước ta, dân ta vậy. Nay ta truyền lệnh, Vũ Khánh kiêm điểm thành lập ngay một đội binh thuyền 50 chiếc với 2000 tráng đinh thông thạo sông nước. Phùng Hưng cùng Phan Tiên Sinh tuyển chọn đội quân bộ, 3000 tráng đinh và 500 ngựa khỏe. Nay đang mùa khô giáo có thể tiến bình thuận lợi theo hai đường thủy bộ tới Phong Châu. Cuộc hành binh lần này cốt để mở đất an dân tỏ rõ cho dân các tộc người vùng thượng du hạ bản phong châu biết được nỗi khổ nhục của cuộc đời nô lệ, sự tham tàn bạo ngược của quan quân nhà Đường, nhất là âm mưu biến nước ta thành châu thành quận của chúng, dân ta mãi mãi làm châu ngựa cho chúng. Các vùng đất thuộc phong châu xưa vốn là nơi liệt tổ liệt tông mười mấy đời vua hùng chăn dân trị nước. Dân cần cù hiếu đễ, đất sản vật dồi dào, những tập tục truyền đời còn đó, Đền thờ miếu mạo còn đó ắt sẽ không thiếu người tài giỏi Phan Thiên Sinh cùng Phùng Hưng và Vũ Tráng Sĩ Đi chuyến này phải cẩn thận lắm mới được Đi tới đâu phải biết kính trọng các lão trưởng, Giúp đỡ người nghèo khó Đem các loại cây giống, hạt giống để giúp dân Lại đem các loại nông cụ mà phân phát cho dân Còn việc đánh bọn quan quân cai trị ở đó Đền tính toán sao cho càng ít tốn máu xương thì càng tốt Ngoại trừ bọn binh tướng giặc Bắc phải tiêu diệt thì những thổ hào tu trưởng, quân lính địa phương ta nên dùng lẽ phải để giáo hóa. Bọn họ theo giặc chẳng qua cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thành Phong Châu theo ước tính của ta chỉ khoảng chưa đầy 5.000 binh mã do hai viên tướng thang Ân Bá và Trương Phóng vốn là thủ túc của đô hộ xứ Trương Thuận chỉ huy. Chúng ngoài mặt thì tôn trọng cống nạt Tống Bình nhưng bên trong luôn có giã tâm cát cứ vờ vét dân ta. Thăng Ấn Bá còn là tay trong của Cao Chính Bình, mà Trương Thuận đã muốn trừ khử từ lâu nhưng chưa có dịp. Nội tình của chúng luôn gầm ghè giữ miếng nhau. Phản tiền sinh cùng vũ đệ liệu mà tùy cơ dụng kế, ta cùng đỗ lão trượng ở nhà đợi tin mừng của mọi người. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.